Đỗ Nhược nghĩ nghĩ sau nói, kia Thỉnh đại thúc Đại Tà Ca Ca tán học sau hỗ trợ thông truyền một tiếng, liền nói trong nhà mẫu thân sinh sản, ngày mai là tám ba ngày yến, làm hắn cần phải về nhà một chuyến. Ca Ca ta là chuẩn khảo giáp ban đỗ tử. Nguyên lai ngươi là Đỗ học sinh muội muội a, đại thúc ta vừa lúc nhận thức Đỗ học sinh. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, mỗi trách chắn đem lời nói đưa tới. Cảm ơn đại thúc, này đó trái cây người cầm ăn. Đỗ Nhược thật cẩn thận mà từ rổ lấy ra hai cái dâu tây cùng một cái quả quýt. Không phải nàng keo kiệt, mà là lúc này trái cây quý giá, như vậy phẩm tướng hương vị trái cây càng là khó được, lập tức lấy ra tới quá nhiều quá mức chói mắt. "Này, đại thúc, ngươi liền cầm đi. Nguyên bản là nên cho ngươi đường, Neha trong tay chỉ có này đó trái cây, ngài đừng ghét bỏ. Trong nhà có hỉ, là nên tán đường." Kẻ tư hồn trong lòng thầm than, quả nhiên là cái hài tử, này đó quả tử có thể so đường quý chóng nhiều. Nghĩ đến trong nhà hài nhi, hắn liền không có lại cự tuyệt, kia mỗ liền nhận lấy. Dính dính không khí vui mừng nhi. Làm tốt sự, đỗ nhược phản hồi xe bò ngừng địa phương. Xa xa nhìn thấy ngoại tôn nữ thân ảnh, Liêu Khương Thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thím, ta nói cái gì tới, nhược nhược là cái ổn trọng. Liêu Khương Thị mặt dãn ra, cảm thắn nói, là ta xem thường nàng. Xe bò lộc cộc lộc cộc chuyển, đoàn người thắng lợi trở về. Về đến nhà, Liêu Khương Thị liền bắt đầu hấp tấp bắt đầu bận việc đi lên. Tắm ba ngày đến là ngày mai. những bộ phận nguyên liệu nấu ăn chuyện quan trọng trước chuẩn bị tốt, đừng đến lúc đó lại luống cuống tay chân, Liễu Khương thị là cái có kinh nghiệm, am hiểu sâu việc này. Béo thầm, Triệu Lý thị đám người nghe tin mà đến, trong viện lập tức liền náo nhiệt đi lên. Đỗ Nhược đem một rổ trái cây để vào phòng. Liễu Nhị nương nhìn nhà mình khuê nữ thần thần bí bí bộ dáng có chút tò mò, nhược nhược, trong rổ là cái gì đâu? Ta hôm nay ở kinh thành đụng tới một cái bán trái cây lão già già, bên trong là hồng quả tử cùng tây cam. Tây cam Liễu Nhị nương biết, này bề ngoài xấu xí, hương vị chua sót phi thường. Hơn quả lại là cái gì? Nàng cảm thấy nữ nhi chẳng lẽ là bị người lừa bịp. Thằng đến nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi trong rổ đồ vật. Hơn quả tử nhan sắc tươi đẹp, mặt trên trễ không ít tiểu hấp điểm, phát ra từng trận thanh hương. Mà cây cam cũng không phải nàng trong tưởng tượng bộ dáng, một chút cũng không xấu xí, kim hoàng nhan sắc đoạt người trong mắt, bóng loáng tinh tế, tựa có thể sáng lên. Đỗ Nhược dùng nước trong giặt sạch mấy cái dâu tây. Lại lột một cái quả quýt, biên lột biên hiến vật quý nói: "Nương, Lâm đại phu nói ngươi muốn ăn nhiều trái cây, thân thể mới có thể hảo đến mau." Nay đó quả tử ta đều hưởng qua, hương vị thật sự đặc biệt ngon. Kỳ thật không cần nàng nói, Liễu Nhị nương cũng biết này đó quả tử ăn rất ngon, rốt cuộc mùi hương không lừa được người. Nàng thế nhưng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Kia nương nếm thử. Liễu Nhị nương vê khởi một viên dâu tây, khẽ cắn một ngụm, thơm ngọt nước sốt nháy mắt ở khoang miệng phát ra, thịt quả mềm mại. Rôn thật nhỏ hạt cũng không có ảnh hưởng vị, ngược lại là càng nhai càng hương. Quả tử tư vị thật không phải người có thể định được, Liễu nhị nương lần đầu ở khuê nữ trước mặt lộ ra như vậy thèm tưởng. Liên tiếp ăn vài cái, cuối cùng vẫn là bị độ nhược cấp ngăn cản xuống dưới. Quả tử ăn ngon cũng không thể tham nhiều, bằng không dạ dày nên không thoải mái. Nương, ngài cũng không thể ở ăn, chờ hạ là có thể ăn cơm. Liễu nhị nương nghe vậy có điểm ngượng ngùng, khụ, nương vừa rồi có chút đói bụng. Trách ta không suy xét chu toàn. là nên cho ngài bị chút ăn. Một cái cô ý che giấu, một cái giúp đỡ che giấu, tham ăn xấu hổ cùng thất thố cứ như vậy bị hóa giải. Đỗ Nhược đem lổ tốt quả quýt đặt ở đầu giường trên bàn, "Nương, chờ lát nữa ngài nếu là đói bụng liền ăn cây cam, ta trước đi ra ngoài giúp giúp bà ngoại." Liễu Nhị nương ánh mắt nhắm thẳng quả quýt mặt trên phiêu, đáp lại không chút để ý, "Ừm, đi thôi." Đỗ Nhược trong lòng buồn cười, sắc mặt lại như thường mà rời đi phòng. 18. Hoành Thánh. Đêm đó Liễu Khương thị ở Đỗ gia chủ hạ. Đỗ Hà ngày thường trừ bỏ nghề nông ở ngoài, còn cân nhắc ra một tay hảo nghề mộc, bằng này kiếm lợi không ít bạc. Bằng không Liễu Khương thị cũng sẽ không đem khuê nữ gả cho một cái thân vô vật dư thừa thôn người. Bởi vậy Đỗ gia phòng ở là đỉnh tốt, phòng cũng đủ nhiều. Sắc trời mông lung, đại gia tụ ở phòng nhỏ, hiếm lạ mà nhìn tỉnh tiểu gia hỏa. Mềm mại trẻ con tiếng kêu dẫn tới nhàm chán các đại nhân từng trận kinh hô. Ngay cả trước kia không thích tiểu hài tử Đỗ Nhược cũng là đặc biệt hiếm lạ hắn. Đối với tiểu hài tử, ngoài cửa hình như có tiếng hô. Đại gia an tĩnh lại cẩn thận nghe, thật đúng là nghe được một đạo ôn nhuận thanh âm. Liêu Khương thị vô vô đùi nói, hình như là từ Ca Nhi thanh âm. Đỗ Nhược lanh lẹ mà trượt xuống giường, kéo dài giày da bên ngoài chạy, đô âm khoác một kiện xiêm y đi theo sát sau đó. Viện môn đã sớm rơi xuống khóa, Đỗ Nhược biên mở khóa biên hướng ra phía ngoài nói, đại ca, sao buổi tối đã trở lại? Vì nói sơn nguyên thôn tọa lạc ở thiên tử dưới chân, có ăn trộm ăn cắp nhưng cũng không đạo tặc, nhưng đêm lộ cũng không yên phận, quan đạo hai bên có phiến rừng rậm, chỗ sâu trong có đại hình manh thú. Nghe nói tới gần rừng rậm thôn ban đêm có thể nghe được bên trong truyền đến lệnh người kinh hãi chú lên. Người bình thường là không dám đi đêm lộ. Viện môn mở ra, tối tăm trong bóng đêm lộ ra Đỗ Từ tuyển giật khuôn mặt, hắn trà sát tay, lại cười nói, ta lo lắng nương, cũng tưởng sớm một chút nhìn đến đệ đệ. Yên tâm, trên đường chưa sinh chi tiết. Đồ âm nhu nhu mà lên tiếng nhi, đại ca, mau tiến vào, đường cảm lệ. Tháng tư sơ thiên còn lạnh đâu. Đột nhiên, đỗ tử phía sau vang lên một đạo thô cắt thanh âm, là đang ở thời kỳ vỡ giọng thanh niên thanh âm, đem không hề phòng bị hai chị em kiếp sợ. Chỉ nghe thấy hắn nói, chính là, Từ Ca Nhi, mau vào phòng, ta muốn lẫnh đã chết. Đỗ Nhược ổn định tâm thần, đem người hướng trong phòng tiếp đón. Dấu hỏa không tính quá lượng, khá vậy đủ để cho mọi người xem thanh lẫn nhau khuôn mặt. Cùng đỗ Tử trở về không ngừng một người, trừ bỏ vừa rồi ra tiếng thiếu niên, còn có một cái cường tráng trung niên nam nhân, xem quần áo trang điểm hẳn là đánh xe xa phu. Đỗ Nhược cho bọn hắn từng người đổ một chén trà nóng, Liêu Khương thị cũng từ trong phòng ra tới, nhìn sắc mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng đại cháu ngoại thẳng hô đau lòng. Đỗ Tử hoán lại đây thần, hướng người nhà giới thiệu nói, vị này chính là ta cùng trường bạn tốt, Giang Khản, đây là đưa ta trở về lưu thúc. Nhất nhất chào hỏi sau, Đỗ Tử vào phòng vấn an mẫu thân. Giang Khản không tiện vào nhà, liền từ Liêu Khương thị đám người chiêu đãi. Giang Khản lớn lên viên trăng, miệng lại ngọn, hướng đến Liêu Khương thị mặt mày hớn hở, không trong chốc lát quan hệ liền hơn hẳn thân tổ tôn giống nhau. Lộc cộc lộc cộc, bụng lôi như cổ, bên cạnh Đồ Âm sau khi nghe được nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Dưới đèn mỹ nhân, Giang Khản lại là xem ngây người đi. Bất quá hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, chỉ dám trộm nhìn nửa giây liền rời đi ánh mắt. Không ai nhìn thấy hắn hừng đỏ nhĩ tiêm, Giang Khản có chút ngượng ngùng nói: Ta cùng từ ca nhi tán học sau liền lên đường, còn chưa từng dùng qua cơm tối, làm đô cô nương chê cười. Đô âm lắc đầu, chính xác mặt tràn ngập xin lỗi nói, là tiểu nữ tử không phải, không nên dễ cận giang công tử. Liêu Khương thị trước mắt thương tiếp, khẳng ca nhi, ngươi thả chờ một lát, bà ngoại này liền đi phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn. Đỗ nhược ra tiếng ngăn cản nàng, bà ngoại, ta đi thôi. Giang khẳng nghe vậy đôi mắt tỏa sáng, nếu hắn nhớ rõ không sai nói, kia nấm hương tương cùng trà đông chính là từ ca nhi tiểu mội làm Hắn lập tức liền phản nếm đến tâm tâm niệm niệm đã lâu tay nghề. Đại gia không biết hắn nội tâm chờ mong giá trị đã kéo mãn, trên mặt lại vẫn là nhất phái đương nhiên, nếu muội muội, không cần quá mức lo lắng, có thể lấp đầy bụng là được. Đồ ra buổi tối ăn chính là canh gà tiểu hành thánh, đồ nhược là phương năm người, đối với mì phở không lắm tinh thông, xoa mặt thời điểm xoa nhiều, bởi vậy trong phòng bếp còn thừa không ít da mặt, hiện tại vừa lúc dùng tới. Từ giếng cầm khối thịt heo, cắt thành lát cắt, sau đó đôi tay cầm dao Một trên một rưỡi băm lên. Luân phiên tiếng băng rất có quy luật, sẽ không làm người cảm thấy ơm ý. Làm hoành thánh nhân thịt băm tế chút mới ăn ngon, ở chặt thịt trong quá trình cẩn thận thêm chút nước lạnh, sẽ làm nhân thịt càng thêm khẩn trí. Băm tốt thịt băm để vào trong chén, hướng trong đầu thêm chút muối, dù, nước tương cùng khương thủy, thuật kim đồng hồ quấy cho đến nhân thịt thang hái. Bao hoành thánh cũng không đặc thù kỹ xảo đang nói, chỉ cần bảo đảm ở nấu thời điểm sẽ không lòi liền thành. Đỗ nhược bao hoành thánh động tác thực mò. Không trong chốc lát thất thượng liền thả từng hàng trắng trèo mập mạp hình thánh. Nang bao hành thánh chính là dùng đủ liều, không giống hiện đại thị trường thượng hành thánh cửa hàng, có vong hữu diễn xưng hành thánh cửa hàng nhân thịt dùng một năm, theo chỉ bị điểm bị thương ngoài da. Bất quá nhân cũng không thể quá nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng hành thánh vị. Tiếp theo đổ nhược hướng trong nồi đổ hai gáo nước trong, nấu khai sau phóng hành thánh, dùng chúc nguỗng rạo rạo để tránh dính liền hoặc dính đế. Hỏa khí đủ, thức mau bạch béo hành thánh phù lên. Đổ ngược lại hướng trong thả điểm nước lạnh, tiếp tục nấu chế, thẳng đến hoành thánh lại lần nữa phiêu khởi, liền ý nghĩa hoành thánh nấu hảo. Chúc muỗng một vớt, bạch hoánh nghênh hoành thánh thịnh đến trong chén, canh gà nhưng thật ra đã không có, chỉ có thể là nước dùng hóa nguyên thực, nếu ngại tư vị nhạt nhẽo, nhưng thêm chút nước tương, cũng có thể phóng điểm tự chế tương, hương vị vẫn là không tồi. Hành thái, giao thương cảnh, khác biệt một điểm màu xanh thắm táo tiễu, nhẩm này tăng thêm. Này đó táo tiễu là nàng lần trước vào kinh khi mua. chợ bán hóa lão ông hẳn là từ bờ biển tới, bán nhiều là chút hải sản phẩm, cá khô, con tôm, khô mực cùng sò khô chờ, tạo tữa thứ này không đáng giá tiền, bị hắn đoản đi đoản đi ném ở góc, nếu không phải nàng ánh mắt cũng đủ hảo, bằng không khẳng định muốn bỏ lỡ này nói mỹ vị. Nàng mua không ít làm hải sản, chỉ là người trong nhà giống như đều không quá thích, ngại chúng nó mùi tanh trọng. Cũng không biết Giang đại ca có thích hay không. Nàng âm thầm hy vọng hắn có thể giúp chính mình tiêu hao một chút, nếu không nàng một người đến năm tới khi nào đi? Mỹ thực đặt ở trên khay bị bưng lên bàn. Còn lại chuyện này liền không cần đỗ nhược sờ trạng, Đỗ Tử tự tự mình cấp mặt khác hai người đoàn đến trước mặt, Sa Phu có chút lo sợ. Hắn là Giang gia hạ nhân, tự nhiên cũng nhận thức Đỗ Tử, nhưng rất ít có liên quan, truyền thuyết Thanh Phong thư viện Đỗ Tử ngạo khí, tính tình thanh lãnh. Xem ra đồn đãi chỉ là đồn đãi, có thể tự mình cho hắn loại này hạ nhân đoan canh, làm người phẩm tính có thể thấy được một chút. Chênh không được hắn nghe nhà mình lão gia đối nảy khen ngợi có thêm. Cổ đại bếp nghiệp vì tiện Tự nhiên ít có người đối chủ nghệ tăng thêm nghiên cứu, dâm dụ chiều có mị thở, nhưng phủ với mặt ngoài, chỉ khai phá ra một ít mị sợi, mặt bánh linh tinh đồ ăn, hoành thánh, sủi cảo chưa bao giờ xuất hiện quá. Trên mặt bàn nóng hôi hổi hoành thánh làm mấy người cảm thấy thập phần tò mò. Đỗ Tử cười nói, chết không được vừa rồi cha mẹ đối tiểu muội tay nghề khen không dứt miệng, này canh thực nghe này vị là có thể lạy người ngón trỏ đại động. Đỗ Nhược bật cười, đại ca cũng quá khoa trương, bạch thủy nấu hoành thánh có thể có cái gì mùi hương. Đại ca, phòng bếp thiếu nước ấm, chờ lát nữa ăn xong hoành thánh bản thân để thủy rửa mặt, ta trước nghỉ ngơi đi. Bất tri bất giác, nàng làm việc và nghỉ ngơi đã dần dần phù hợp cổ đại người quy luật, ngủ sớm dậy sớm thần thanh khí sảng. Đại mọi người đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi, ba người lúc này mới bắt đầu ăn uống thỏa thích. Hoành thánh ra mỏng như cánh ve, có thể thấy bên trong màu hồng phấn nhân thịt, cắn một ngụm, thịt nước nóng bỏng, nhân cơ nhiên thập phần sảng giòn, sướng với hàm tiễn tư vị, một chữ, tuyệt, hai chữ Giang Khản dư vị trong chốc lát, biểu tình mê say, dường như trong miệng hàm chứa hy thế món ăn chân quý giống nhau. Đỗ Tử xem bất quá đi, mở miệng nói, "Nhanh lên an, đều phải lệ." Tuy rằng muội muội làm cái này hoành thánh hương vị rất thật hảo, nhưng bạn tốt biểu tình thật sự là quá mức ghê tởm, cực đại mà ảnh hưởng hắn muốn ăn. Có mỹ thực hết thảy đều hảo thuyết, Giang Khản lười đến so đo hắn ghét bỏ, khò khè khò khè một hồi lâu, chén liền thấy đế. Đối với chính mình ra mặt dày theo tới quyết định thật sự là quá đúng. Chỉ bằng này chén hoành thánh hắn liền chuyến đi này không tệ. Đêm đã khuya, ngẫu nhiên có trẻ con khóc nỉ non, mọi thanh âm đều im lặng. Ngày mai sẽ có cái gì ăn ngon đâu? Giang Khanh ôm cái này nghi vấn tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, hành đến ông trời tất hợp là cái ngày nắng. Đỗ Nhược rất sớm liền ngồi lên, khá vậy so ra kém bà ngoại, cậu mợ càng là sớm liền đến, đang theo bà ngoại bận việc. Liễu Khương thị dục có nhị nữ nhị tử, Liễu đại nương gả đến hảo, nhà chồng là kinh thành nhân sĩ. Trong nhà khai một gian tiệm tàng hóa, ra cảnh giàu có, sinh hai cái đại béo nhi tử hoàn toàn củng cố chính mình ở nhà chồng địa vị. Liễu Nhị nương đó là đỗ nhược mẫu thân, gả đến giống nhau, nhưng nhi nữ song toàn, sinh hoạt mỹ mãn. Liễu Tam lang cưới vợ Trương thị, dù có một nhi một nữ, nhi tử nói thân, năm sau liền phải thành hôn, khuê nữ tuổi tác cùng độ âm sắp xỉ, gần nhất bắt đầu tương xem nhân gia. Liễu Tứ lang tuổi so đỗ tử niên thiếu một tuổi, hôm nay vừa lúc 13, hắn đối đọc sách không có hứng thú. Ở kinh thành đi theo một vị lão đại phu làm học đồ. Đến nội ông ngoại Liễu Mễ Mãn sớm tại mấy năm trước qua đời, Đỗ Nhược Cơ hầu không có vẻ hắn ký ức. Liễu gia mọi người đều tới, trừ bỏ gả ở kinh thành Liễu đại nương một nhà. Đảo không phải Liễu đại nương cùng Liễu nhị nương có cái gì hiềm khích, tương phản, hai chị em quan hệ không tồi, Đồ Hà phía trước làm các loại mục chế phẩm chính là ở Liễu đại nương nhà trồng tiệm tạp hóa tiến hành tiêu thụ. Kinh thành cửa thành ban đêm ở giờ hợi mạt đóng cửa. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng giờ mẹo chung mới mở cửa, phòng trưng là bởi vì nguyên nhân này mới không có đổ tới. Một lát sau, cùng Đỗ Gia Dao hảo nhân gia cũng lục tục mà tới. Đỗ Nhược muốn hỗ trợ, lại bị thím nhóm lấy các loại lý do cắp đổi rồi. Nàng đành phải tiến mỗ thân phòng, cùng tỷ tỷ biểu tỷ nhóm ngốc tại một hồi. Biểu tỷ diện mạo thanh tú, tính tình cùng Đỗ Âm bất đồng, càng giống bà ngoại một ít, hành sự hào phóng lưu loát, Liễu Nhị nương hiển nhiên thực thích cái này chất nữ, vẫn luôn soạn tay nàng. Quả tử quả tử ăn ngon thật, nhị cô cô ngươi mau đem nó thu hảo, ta nếm nếm mùi vị là được." Đỗ Nhược cười nói, "Biểu tử quả tử mặt trên điểm đen là nó hạt, giống, ngươi nếu là thích nói, đem hạt giống gỡ xuống tới thí loại, tương lai là có thể tùy tiện ăn." Liêu Tinh ánh mắt sáng lên, "Thật vậy chăng? Ta đây đến thử xem, nếu có thể trồng ra, đến lúc đó cấp cô cô đưa một rổ." Nàng nhìn về phía Đỗ Nhược lại nói, "Nghe cô cô nói, này quả tử là nếu biểu mọi người mua, trong kinh nơi nào có bán?" Đỗ nhược lắp đầu, kia láo ra ra cũng không cố định quay hàng, bất quá ta giúp hắn một chút tiểu đội, làm hồi báo, hắn nói cho điểm đèn chính là hạt giống chuyện này, mặt khác liền không có nói, chỉ có thể dựa biểu tỉ ngươi bản thân thí nghiệm một phen. Đang nói chuyện, đột nhiên đi vào một vị mị phụ nhân, đuối tóc sơ đến không chút cầu thả, mặt trên cắm một cây hoa lệ kim thoa. Liêu nhị nương vừa thấy, kinh khỉ nói, đại tỉ, ngươi đã đến đến rồi. Liêu đại nương thuận miệng lên tiếng, đôi mắt rừng ở trên giường tạ lót. Đây là ta kia tiểu cháu ngoại, cùng hắn đại ca giống nhau tuấn. Hiếm lạ tiểu gia hỏa một hồi lâu, Liễu đại nương liền không có hứng thú, tầm mắt ngược lại đầu hướng về phía phòng nội tam tỉ muội. Từng cái sờ sờ thân thân, Đỗ Nhược bị bắt thừa nhận gì sắp tràn đầy yêu thương, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt mau bị thân sưng lên, thật hâm mộ tỉ tỉ cùng biểu tỉ, chỉ bị nheo nhéo mặt, sờ sờ đầu. Nhược nhược, cùng gì vào kinh trụ đoạn nhật tử. Liễu đại nương sinh hai cái nhi tử, liền muốn cái thơm tho mềm mại khuê nữ. nề hà nàng sinh con thứ hai thời điểm hỏng rồi thân mình. Đỗ Nhược Gian nano nói, "Dì quá mấy ngày ta muốn vào kinh bày quán, đến lúc đó là có thể gặp ở kinh thành mặt." Vẫn là nhược nhược có tiền đồ, con tuổi nhỏ liền phải đương lão bản. Đỗ Âm cùng Liêu Tinh tỷ hai nhìn tiểu biểu muội bị gì xoắn nắng, trong mắt tràn ngập đồng tình, nhưng ai cũng không dám đi giải vây. Đỗ Nhược Âm thầm phun tào hai người không nói tỷ muội tình, cư nhiên làm lơ nàng cầu cứu ánh mắt. Thái 19, món kho thịt muội. Thân bằng toàn tới Giờ lành đến, tám ba ngày nghi thức chính thức bắt đầu. Án trên bàn bãi đồ ra tổ tiên bài vị cùng tống tử nương nương thần tượng, châm hương rót rượu, phía dưới bãi trái cây bánh quy chờ vật, tế bái gà vịt cũng không có thể thiếu. Nhà chính đứng rất nhiều người, có vẻ có chút chén chúc. Trung gian là một cái lũ lục buồn, bên cạnh dùng hồng dây lưng hệ. Đỡ đẻ tam bà bà từ Liễu Nhị nương trong lòng ngực tiếp nhận ngủ say tiểu gia hỏa, mọi người dựa theo tôn ti trưởng áo theo thứ tự tiến hành thêm buồn. Liêu Khương thị hướng trong buồn đầu thêm gáo nước trong cùng một cái bạc bánh, dán, Tam bà bà liền sướng nói, "Chưởng nước chảy, thông minh lãnh lợi." "Mọi người thêm cái gì?" Tam bà bà là có thể lập tức đi theo sướng ra cắt lợi lời nói. Đỗ Nhược chỉ hướng trong đầu ném một phen tiền đồng, "Đảo không phải nàng đối đệ đệ đối chúc phúc chỉ có một đỉnh điểm, mà là trong buồn đổ vật qua đi toàn về Tam bà bà." Ca ca cùng Trưởng Hạo Phong ném một góc vàng, dì cũng không nâng tay, ném năm lượng bạc. Chỉ ngày này, Tam bà bà liền nhập chướng ít nhất 20 lượng Đỗ Nhược cảm thấy nàng vẫn là đem chính mình tiền lưu lại cấp đệ đệ mua tiểu y y phục mua đường ăn tương đối có lợi. Thêm buồn sau, Tam bà bà cầm chày gỗ hướng chậu nước rảo rạo, nói: "Một rảo hai rảo liền tăng rảo, ca ca lẫnh đệ đệ chạy 70 nhi." Sau khi nói xong đem tiểu bánh trôi cởi cái tinh quang, dùng tay múc trong buồn thủy bắt đầu cho hắn tắm rửa. Nguyên bản đang ngủ ngon lành tiểu gia hỏa bị cảm lạnh, tức khắc oa oa khóc lớn, thân bằng nhóm cho nhau gật gật đầu, vang buồn, cắt lợi. Tam bà bà bên bên cạnh nhấc mãi Trước gọi đầu, làm vương hầu, sau tẩy eo. Nay còn không có xong, Tẩy hảo sau còn phải dùng hành tây hướng tiểu hài nhi trên người đánh ba lượn, một tá thông minh, nhị đánh lênh lợi. Nhìn tiểu bánh trôi khóc đỏ mặt, đỗ nhược đau lòng đến không được, may mắn hôm nay là ngày nắng, bằng không đệ đệ phi bị đông lạnh hư không thể. Nghi thức sau khi kết thúc, nàng chạy nhanh lấy tới sạch sẽ mềm mại vải bông đem hắn bao lấy, cùng mẫu thân cùng vào phòng. Nhưng hắn vẫn là khóc nỉ non không ngừng, đỗ nhược trong lòng xót ruột, nương Để đệ, đệ như thế nào còn khóc, muốn hay không tìm đại phu đến xem. Rốt cuộc là Mộ thân hiểu biết Hải Nhi, nghe vậy cười nói, "Nhược nhược đừng có gấp, ngươi đệ đệ đây là đói bụng, ta uy uy hắn thì tốt rồi." Đỗ Nhược gật gật đầu, trước tiên lui ra phòng. Tám ba ngày nghi thức sau khi kết thúc, yến hội liền bắt đầu. Thân thích các bảng hữu nhập tòa, 10 người một bàn. Đỗ gia thân thích bảng hữu thiếu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 bàn, hơn nữa tam bà bà một mình một bàn, cộng 5 bàn. Liên tính như vậy vẫn là đem đỗ ra không lớn tiểu viện tệ cái man đường. Tiểu gia hỏa tắm 3 ngày yến đồ ăn phẩm phong phú, sáu bữa sáu tố, gà vịt cá heo dê, mọi thứ đầy đủ hết. Hơn nữa Liêu Khương thị tay nghề sắc thật không tồi, bạn bè thân thích nhóm đều là thập phần vừa lòng. Giang Khản tuy rằng tiếc nuối này, đó đồ ăn không phải nếu muội muội thân thủ làm, nhưng hương vị cũng không kém, hắn ăn đến cũng tức sảng. Để cho hắn thích chính là kia nói khoe xuống nước. Mới đầu hắn nghe nếu muội muội giới thiệu khi Trong lòng còn có chút ghét bỏ, nhưng nhìn đến Liêu bà ngoại một ngụm lại một ngụm mà ăn rất thơm bộ dáng, hắn liền nhịn không được động nổi lên trước ngõ. Không nghĩ tới này ăn một lần liền mở ra tân thế giới đại môn. Nay kho xuống nước hẳn là xúc vật bất đồng bộ vị, có sần giòn, có kính đạo đạn nha. Thằng gọi người ăn còn muốn ăn. Liêu đại nương cũng dị thường thích món này, vừa ăn bên chiều nhà mình lão nương giơ ngón tay cái lên, "Nương, thủ nghệ của ngươi lại tiến bộ, tự nhiên có thể đem dơ bẩn nguyên liệu nấu ăn làm được như vậy ăn ngon." Hơn nữa không, có một tia mùi lạ, thật là tuyệt. Trên bàn mọi người đều là phụ họa gật đầu. Đúng vậy, món này ăn ngon thật, đặc biệt thích hợp nhắm rượu. Liêu Thím không hổ là làng trên xóm dưới nổi danh bảo người, lần sau trong nhà có yến hội thịnh n่าง tới trưởng nguông chuẩn không sai. Nhưng làm đề tài trung tâm Liễu Khương thị lại mặt hổ thẹn sắc, xua xua tay sau mở miệng nói, "Đại gia quá khen, nói thật, kia nói khoe xuống nước cũng không phải xuất từ tay nghề của ta." Đại gia hai mặt nhìn nhau. Hôm nay trưởng ngụ sư phó không phải Liễu Thím sao? Chẳng lẽ có khác một thân? Nhìn mọi người nhíu mày suy tư, cảm kích Triệu Thiết trụ một nhà miễn bản có bao nhiêu ám sảng. Thím, đó là người nào sở làm? Liễu Khương thị nghiêm túc nói, là ta tiểu ngoại tôn nữ đỗ nhược làm, quá mấy ngày nàng sẽ làm chút món kho tiến hành bán, đại gia thích nói nhiều phụng cổ động a. Hoắc, nhược nhược nha đầu này tay nghề khi nào tốt như vậy? Liễu Thím có người kế tục lạc. Nếu nha đầu khi nào làm mà khó Ba ba tưởng mua điểm về nhà nhắm rượu đâu? Người lão nhân này, huống bất tử ngươi. Trường hợp một lần náo nhiệt vi phạm. Đỗ Nhược đứng lên kiên nhẫn mà trả lời đại gia vấn đề, đây chính là tương lai tiềm tàng khách hàng, nàng đến ổn định lạc. Cảm ơn các vị thúc thúc thẩm thẩm thích, đại ta kho hậu, chắc chắn ở trong thôn đầu kêu thượng vài tiếng, đến lúc đó Hoang Ninh đại gia tiến đến cổ động. Giang Khản dùng cánh tay dã dã đỗ tử, nhỏ giọng nói, "Từ Ca Nhi, nếu muội muội muốn vào kinh bày quán, hai ta liền có Logan. Đỗ Tử nhưng không có hắn như vậy cao hứng, cha bị thương, muội muội muốn bày quán, những việc này hắn hoàn toàn không biết. Hắn là huynh trưởng, lý nên khởi động cánh cửa, gánh quang tông rượu tổ chi trách, lại làm muội muội kiếm tiền duy trì gia kế, xấu hổ cũng, thẹn cũng. Náo nhiệt chung sẽ tan cuộc, đại gia chậm rãi xuống sân khấu, chỉ có vài vị phụ nhân lưu lại rửa sạch chén đũa, quét dước vệ sinh. Làm xong ngày đó, Liễu Khương thị làm các nàng đem thừa đồ ăn đóng gói trở về, miễn cho lãng phí. Phụ nhân nhóm cũng không ghét bỏ. Vui mừng mà đi rồi. Trong nhà tức khắc chỉ còn lại có Liêu gia người cùng Giang Khanh. Giang Khanh ăn uống no đủ, mang theo Sa Phu ra bên ngoài đi đến, mỹ danh rạng thưởng điển viên thú vui thôn dã. Đỗ Tử biết Liêu Thúc sẽ chút quyền cước công phu, cũng liền không có cần hắn. Liêu gia người trừ trọng đại ngày hội ngoại, lần đầu tụ đến như vậy tệ, lập tức khí thế ngất trời mà liêu khai. Bọn tiểu bối cũng có từng người nói liêu, đem ghế nhỏ dọn đến dưới cây đào, phơi thái dương thổi gió nhẹ, nhất hẳn nhiên bất quá. Các nam hải liêu khoa cử liêu sự nghiệp, các nữ hải cũng có từng người phiến não. Liêu Tinh mặt mày ưu sầu, nắm Đỗ Âm tay nói: "Âm tỷ nhi, ta thật hâm mộ ngươi, cô cô dượng khai sáng, ngươi có thể làm chính mình thích chuyện này, không giống ta." "Ai?" Đỗ Âm nu nu mà dò hỏi: "Biểu tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Còn không phải ta nương, ta rõ ràng bất quá 13 tuổi khiến cho ta tương xem nhân già, ta, ta không thích như vậy." Nói đến trung thân đại sự, lại sang sảng cô nương cũng sẽ thẹn thùng. Liêu Tinh trên mặt hiện lên một mạt hồng nhạt. Nay đối với chuyện này, Đỗ Âm vô pháp nói cái gì đó, từ xưa đến nay chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng tương lai cũng sẽ giống như Tinh biểu tỷ như vậy bãi. Nghe cha mẹ nói, gả cái tương xem trọng nam nhân, có lẽ có thể cầm sắt hòa minh an ổn cả đời, lại hoặc là. Đấy lòng chung quy hoảng sợ, nàng không dám nghĩ nhiều. Vậy ngươi muốn làm chút cái gì đâu? Đỗ Âm lặng lẽ rời đi đề tài. Liêu Tinh nghe vậy, đôi mắt một lần nữa tỏa sáng sáng rồi. ta tưởng trở thành giống gì người như vậy. Nghe nói dự nguyên bản tiệm tạp hóa Mau Khai không đi xuống, vẫn là gì ngăn cơn sóng dữ, suy nghĩ thật nhiều biện pháp, đem cửa hàng lại kinh doanh đến dự đỡ. Nàng muốn làm sinh ý, muốn trong tay có tiền không chịu người khác kiềm chế, nàng muốn làm cái không dựa vào nam nhân nữ tử. Đỗ Nhược tâm niệm vừa động, chân chờ đề nghị nói, tinh biểu tỷ, nếu không ngươi tới giúp ta, ngươi yên tâm sẽ không làm ngươi làm không công, ta sẽ cho ngươi phát tiền công. Nàng chí không ở bảy quán việc Nếu Tinh biểu tỷ có thể tới hỗ trợ liền không gì tốt bằng tới. Đến lúc đó chờ Tinh biểu tỷ có thể độc chắn một mặt, nàng liền công thành lui thân, chuyên tâm đầu nhập dưỡng hoa nghiệp lớn. Như vậy tưởng tượng, nàng càng cảm thấy cái này đề nghị quả thực quá đúng. Có thể chứ? Liêu Tinh kinh hỉ nói. Đương nhiên. Tiêu Hạo, ta nhất định sẽ nói phục ta cha mẹ. Lại vô dụng nàng liền ma ma nói mãi, thỉnh nàng hỗ trợ nói nói, cha mẹ cũng không dám phản đối. Tu tán chung có khi Liễu gia người vào buổi chiều hai điểm tà hữu liền từng người rời đi. Liễu Khương thị tạm thời lưu tại nơi này trụ chút thời gian, nữ nhi con rể đều yêu cầu người chiếu cố, nếu nàng biết được chuyện này, liền không thể ngồi yên không nhìn đến, làm hai cái trai trai hải tử tới lo liệu cái này ra. Đỗ Từ Trạng Vọng cũng muốn hồi thư viện, Đỗ Nhược Nghị đóng gói chút thức ăn làm đại ca mang về. Ở sửa sang lại đồ vật khi lại bị đại ca gọi vào thư phòng. Đỗ Từ lớn lên đẹp, cười rộ lên càng là lệ người như tắm mình trong gió xuân. Cung Lý, xu mặt cũng là thực giả người. Đỗ Nhược trong lòng thấp thỏm, nghe nói đại ca thông minh tuyệt đỉnh, nên không phải là biết nàng không phải nguyên chủ sự tình đi. Càng nghĩ càng sợ hãi, mặt nhăn thành cái nếp gấp bao. Nói đi. Đỗ Tử chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, Đỗ Nhược nhìn không tới hắn sắc mặt, không biết hắn muốn cho chính mình nói cái gì. Trong lúc nhất thời, thư phòng ăn tĩnh số dưới. So với phách hỏa, Đỗ Nhược càng không thích loại này trường hợp. Rốt cuộc làm nàng nói cái gì nha? Người đọc sách đầu vóc chính là làm người nắm lấy không ra 20. Tiêu láo thiết Đỗ tử thở dài một hơi Xoay người qua, dối tay sờ sờ mội mội đầu tóc Cha bị thương việc, trước đó vài ngày vào kinh vì sao không nói Nguyên lai like là chuyện này Đỗ nhược trong lòng đại định Nàng túi đầu rũ mắt, đôi mắt nhìn chầm chầm chính mình trên chân giày tê ơ Thanh âm thấp thấp nói, cha không cho nói Trong nhà không còn có so với hắn khoa khảo sự tình quan trọng Nếu là thuận lợi Đỗ gia xã hội giai cấp có thể đi phía trước nhấc lên. Sĩ, cái này giai cấp là sở hữu nông, công, thương nhân mộng tưởng. Sĩ, ý nghĩa địa vị cùng tài phú, thiên hạ người toàn vì cái này mục tiêu lao tới. Đỗ Từ đứng ở sĩ cái này ngạch cửa trước, chỉ đợi hắn thuận lợi suy sụp qua đi. "Thôi, nhược nhược ngươi nhớ kỹ, ta là trưởng tử, là đại ca ngươi, sau này có việc thiết không thể lựa gạt cùng ta, biết không? Ngươi còn nhỏ, không hẳn là vất vả như vậy." Ta mội mội nên vô ưu vô lử, bình yên trôi chảy. Mà không phải giống hiện tại như vậy, vì kế sinh ngai bùn ba. Đỗ nhược không có huynh đệ tìm mội, ông ngoại qua đời sau, nàng thói quen một mình một người, nàng biết trên đời này chỉ có chính mình mới có thể cho chính mình che mưa trắng gió. Hiện tại đột nhiên có một người tiếp nhận nàng trong tay rủ, cái này làm cho nàng suýt nữa rơi lệ. Có lẽ hắn là vì nguyên chủ mới nói này một phen lời nói, nhưng đỗ nhược đều lòng mang cảm ơn chính mình có thể gặp được tốt như vậy người. Nặng nghe mà gật gật đầu, "Ân, không rối gạt đại ca." Lần này nói chuyện, làm hai anh em cảm tình càng tiến một bước. Buổi chiều đưa Đỗ Tử rời đi ra khi, Đỗ Nhược nhìn hắn rời đi phương hướng thật lâu không nói. Đại gia chỉ đương nàng luyến tiếc ca ca, lại không biết nàng giờ phút này mới chân chính dung nhập cái này ra. Buổi tối, tiễn hội đồ ăn đều làm các bằng hưu đóng gói, Đỗ Nhược Tân làm vài đạo đồ ăn, đại gia ngồi vây quanh cùng nhau vừa trò chuyện vừa ăn cơm chiều. Liễu Khương thị nói lên ngày mai ăn bảy Ngày mai ta xuống ruộng nhìn một cái, ruộng nước thiếu không được thủy, cỏ dại cũng nên trừ bỏ. Đỗ Hà nghe được nhạc mẫu muốn xuống đất làm việc, vội nói: "Nương, như thế nào có thể làm ngài tới làm chuyện này?" "Được rồi, ta đã quyết định, ngươi không cần nhiều lời, dưỡng hảo thân mình mới là đứng đắn." Đỗ Nhược Cử giơ tay, mở miệng nói: "Ngày mai ta muốn vào kinh mua thủy, Hầu thiên đi bày quán." Đại gia hiện tại đối nàng muốn bày quán sự tình tiếp thu tốt đẹp, chỉ dặn dò vài câu sau liền nói nổi lên những đề tài khác. Xử lý món khô là chuyện rườm rà sự tình. Đỗ Nhược Trịu đường chân chữa súc cảm cùng khó nghe khí vị, nhất nhất đem chúng nó rửa sạch sẽ. Nàng rất tưởng tiêu tiền nhận người đem xuống nước xử lý tốt, nhưng tắm ba ngày yến hoa không ít bạc, về sau đại ca khoa cử tiêu phí cũng không phải số lượng nhỏ, nàng liền đình chỉ cái này ý tưởng. Tính, tiền vẫn là đến hoa ở lưới giao thượng. Nguyên liệu nấu ăn tiến nồi khó, nàng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Đỗ Nhược nghỉ ngơi khi thích xem hoa, nhưng Nguyệt Quý còn ở nỗ lực trường cảnh. Lũ hoa còn không có bóng dáng, nàng ngược lại xem nổi lên măng mầm. Măng mầm là từ nguyệt quý cơ bộ trưởng lên chồi non. Một cây nguyệt quý bạ măng mầm, tương lai mới có hy vọng. Măng mầm thẳng tắp, trưởng đến trình độ nhất định khi, có hội trưởng ra cảnh. Nếu là không có trưởng cảnh, như vậy chỉ có thể dựa nhân công can thiệp, đem mầm tâm gỡ xuống, tục xưng đánh đỉnh. Đánh đỉnh sẽ là nguyệt quý cây hình càng thêm no đủ, chờ nở hoa khi mới có thể càng thêm đẹp. Di tài lại đây hai trụ nguyệt quý đều đánh đỉnh. cành cũng mọc ra tới. Đỗ Nhược đánh giá lại quá 2 tháng, nguyệt quý là có thể hoa đèn. Lại này phía trước, nàng đến trước hết nghĩ nghĩ đến khi như thế nào lợi dụng nải đó hoa nhi. Nàng loại hai khoản đều là thiết hoa nguyệt quý, thích hợp làm nam nữ bằng hữu lẫn nhau tặng lễ vật. Nhưng dầm dụ chiều còn không có cái này khái niệm, giống nhau nam nữ cố ý đều là đưa chút túi tiền, cây châm cùng cây quạt linh tinh đồ vật. Đỗ Nhược trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, tạm thời nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông chuyện này. Kinh thành tựa hồ mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt. Đỗ Nhược ngồi ở xe bò thượng, lung lay đi tới phía trước thuê tốt quầy hàng. Triệu Đại kiện hỗ trợ đem đồ vật dọn xuống dưới, lúc sau cùng Đỗ Nhược nói, "Nhược Nhược, trạng vạng giờ dậu chung về nhà, nhớ rõ sớm một chút tới ngồi xe." "Đã biết, Đại kiện ca." Đỗ Nhược đổ vật không tính nhiều, một cái bàn, một cái tiểu bếp lò, tiểu nồi cùng một cái sắt dao thất cùng dao phay, dư lại chính là nguyên liệu nấu ăn cùng giấy dầu linh tinh tiểu ngoạn ý nhi. Nàng quay hàng ở đầu đường. Bởi vậy bên cạnh chỉ có một hàng quán, quán chủ là cái khuôn mặt hiền lành phụ nữ trung niên, nàng bán chính là mặt bánh. Hà thị đã sớm đối chính mình cách vách xạc tò mò vô cùng. Nàng cung quản lý quan sai hỏi thăm quá, cái này quầy hàng đã sớm bị người định ra, nhưng chậm chạp không thấy có người lại đây bày quán, nàng còn tưởng rằng quán chủ biết vị trí này không hảo không nghĩ môn đâu. Không nghĩ tới trở đi vào lại là một vị trai trai tiểu cô nương. Nàng cái môi linh, mơ hồ nghe thấy được trong buồn phát ra mùi hương. cũng là bán thức ăn. Cái này nhận chi làm Hà thị trong lòng buồn bực, đồng hành tranh chấp, nàng mặt bánh sạp sinh ý vốn là không tính là nhiều ít, hiện tại lại tới một người phân canh, nàng có thể vui mới là lạ. "Tiểu cô nương, ngươi đây là muốn bán cái gì đâu?" Lúc này Đỗ Nhược cũng đem đồ vật chỉnh lý hảo, nghe được hỏi chuyện, một phen sốc lên cái nắp, "Thiểm, ta bán chút món kho." Món kho thứ này, Hà thị chưa từng có nghe nói qua. Nàng thấy được trong buồn mặt quanh co khúc khủy giật, nhất thời hoảng sợ, "Tiểu cô nương, ngươi Ngươi nảy bán thế nào loại này dơ bẩn đồ vật." Lời nói nói như vậy đồng thời, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Này đó dơ bẩn vật, ngay cả thai thẩm niên cũng sẽ bị người ghét bỏ, huống chi hiện tại." Tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ, bán cái gì không tốt, cố tình muốn bán này đó, hiện tại nàng chỉ hy vọng không cần ảnh hưởng đến chính mình sắp sinh ý. Đỗ Nhược Nghiêm tức đáp lại nói, "Thím, này đó ta đều xử lý sạch sẽ, không dơ." Nàng nguyên bản còn tưởng đưa điểm cấp cái này đại thẩm thử một chút. Nhưng nhìn đến nàng ghét bỏ thần sắc sau liền từ bỏ cái này ý tưởng, ngồi xổm xuống điểm nổi lên thắng tủi. Trong nồi nước kho bị nóng, mùi hương không chế không được mà ra bên ngoài chạy, tức khắc hấp dẫn rất nhiều vây xem người. Nay tiểu cô nương bán chính là thứ gì như vậy hương? Hắc, ngươi ánh mắt không hảo sao mà, trên bàn không đều bại những cái đó dơ bẩn xuống nước vật sao? Tiểu cô nương tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Xuống nước cũng dám lấy ra tới bán. Chính là, lúc trước ta tham tiện nghi mua về nhà một ít Như thế nào tẩy đều có một cổ mùi tanh y, căn bản vô pháp nhọc khẩu. Bất quá hương vị nghe thật lạ, có lẽ tiểu cô nương có bí phương, xuống nước cũng có thể làm tốt lắm ăn đâu. Đỗ Nhược gặp người tới không sai biệt lắm, lấy ra tiểu nồi cái nắp, dùng chiếc đũa kẹp ra một đoạn đại tràng, đặt ở thức thượng, ám xác nước kho ngưng tụ thành tinh lượng tiểu ông. Mùi hương nổ mạnh, đại gia nhịn không được đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Đỗ Nhược lại không có để ý bọn họ biểu tình, giơ tay chém xuống, đại tràng bị cắt thành hơi mỏng một vòng nghi. Trình tề mà bày biện ở mâm nội. Lúc sau nàng lại cầm lấy mấy cây trường cái thẻ, bưng lên mâm ra bên ngoài rũi rũi tay, cười khanh khách nói: "Các vị khách quan, tiểu quán hiện tại miễn phí thi ăn, có hứng thú mau tới nếm thử liền." An ngon ngài lại mua lạc. Mùi thơm lạ lùng phất mũi, trong đầu lại không thể tránh né mà nghĩ đến xuống nước kia thôi hoắc hương vị, nhất thời thiên nhân giao chiến, khó xa khó phân. Đỗ Nhược không nổi, vẫn là trầm trì trì mà kêu khẩu hiệu. Qua nửa khắc chung, rốt cuộc có vị dũng sĩ si đứng dậy, Dũng sĩ tuổi không ít, đầy đầu đầu bạc rồi lại mặt mày hưng hào. Xem này nện bước trầm ổn, liền biết thân thể hắn không tồi. Là Tiêu Lão Thiết. Tiêu Lão Thiết tên tuổi tựa hồ thực văn rồi, mọi người trong mắt hưng phấn cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Tiêu Lão Thiết a, hắn dám ăn cái này thủy thật đúng là không kỳ quái. Nghe đồn Tiêu Lão Thiết từng ăn qua tam chi nhị, cũng ăn qua vịt nướng trưởng, vì ăn dùng bất cứ thứ đoàn nào. Hiện tại ăn chút xuống nước thật đúng là chẳng có gì lạ. Đỗ Nhược nhìn trước mặt lão nhân, Dơ dơ lên lông mày, cười nói, "Ngài tỉnh." Tiêu lão thiết hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận nàng trong tay cái thẻ, chọc khởi một mảnh mỏng chàng, không có bất luận cái gì do dự mà bỏ vào trong miệng. Thơm nồng tư vị làm hắn nhịn không được nhắm mắt lại, đại tràng không có mùi lạ, thập phần kính đạo, có loại nóng rực dư vị, lại là càng nhai càng hương. Đai hắn trợn mắt ghi, sóng gió sớm đã bình ổn, hắn tưởng lại ăn một ngụm khí, bị một con trắng non tay nhỏ cấp ngăn trở. Lão gia tử, thì ăn một người một ngụm, nếu không đã guyền. Ngài đến tiêu tiền mua. Mọi người hít hà một hơi, Tiêu lão thiết thân phận không chỉ có là một vị đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực gia, hắn vẫn là rầm rộ triều đương thời đại nho, từng nhậm quốc tử giám tế tiểu, có thể nói đạo lý khắp thiên hạ, ngay cả đương thời mình quân cũng là hắn học sinh. Vị này tính tình em tình bất định, tiểu cô nương không biết trời cao đất dày, dám kêu vị này tiêu tiền. Chán sống đi. Nhưng làm người mở rộng tầm mắt chính là, Tiêu lão thiết cư nhiên ngoan ngoãn lấy ra túi tiền, toàn bộ căng phòng túi tiền đều còn tại trên bàn. Phát ra len ken một thanh âm vang lên. Mọi người đánh giá bên trong tiền sẽ không thiếu. Ta toàn bao. Hào liệt. Đỗ Nhược tức khắc mặt mày hớn hở, cùng đối diện đại thúc mua cái đại giỏ tre, phía dưới cẩn thận lót từng giấy dầu, đem trong buồn món kho tất cả đều chuyển qua rổ lội, trong nồi món kho cũng bắt ra tới trang thượng. Lao gia tử, ngài thỉnh lấy hảo. Tiêu Lão Thiết thật sâu mà nhìn nàng một cái sau, dẫn theo rổ xoay người rời đi. Rổ hơn nữa món kho cũng có mười mấy cân trọng. Nhưng lão gia tử kia tư thế liền tưởng cầm tờ giấy như vậy nhẹ nhàng, Đỗ Nhược thầm nghĩ, người này phỏng chừng không đơn giản. Nói không chừng có nội công gì. Đồ vật lập tức bán xong, nhưng vậy quanh người cũng không có tản ra. Này kho xuống nước hương vị khẳng định hảo. Sớm biết rằng ta liền ăn một ngụm, hiện tại khát ngược, cái gì cũng chưa vớt được. Ai nói không phải đâu. Tiểu cô nương, ngươi ngày mai khi nào tới bài quán? Đỗ Nhược thu thập thứ tốt, không hề bưng, kiên nhẫn mà trả lời đại gia vấn đề. Bao viên loại này chỉ có thể xem như ngoại ý muốn chi hỉ, trước mặt này đàn khách hàng mới là tế thủy trường lưu. Được đắc án, mọi người chậm rãi tan đi. Mặt bánh quán lão bản nương lúc này tươi cười mang theo vài phần chân thành, thắc tiểu cô nương phúc, vừa rồi nàng mặt bánh nhưng bán không ít đâu. Tiểu cô nương, ngươi nãy liền muốn thu quán. Ân, thím, ta kêu đỡ nhược, ngươi kêu ta nhược nhược liền hảo. Hào liệt nhược nhược. Cái bàn dọn về ra quá lăn lộn, nếu không ngươi đi quản lý chỗ kho hàng thuê cái đồ vật gửi mà Quan sai sẽ giúp ngươi bảo quản, ngày mai bằng hảo lấy ra là được. Đỗ Nhược chính phát sầu nên đem đồ vật phóng tới chỗ nào đi, vị này thím nhưng thật ra cung cấp cái phương pháp giải quyết. Cảm ơn thím, ta đây liền đi xem. Ngươi đi đi, đồ vật ta trước giúp ngươi nhìn. 21, hiểu biết. Quản lý chỗ xác thật có chỗ làm bán hàng rong nhóm gửi đồ vật địa phương, tiền thuê không quý, tồn cả đêm chỉ cần 5 văn tiền. Đỗ Nhược lưu loát mà giao tiền. Cũng may nàng ra hỏa cái đều không phải thực trạng. Bằng không nàng thật đúng là dọn bất động. Vật phẩm có thể an trí, nàng tâm tình không tồi mà dẫn theo một bọc nhỏ rời đi cái nải chỗ ngồi. Nàng bày quán thời gian kết thúc đến sớm, phường nội bán hàng ong nhóm lại là vừa mới bắt đầu làm buôn bán. Ăn cơm gia hỏa bày biện chỉnh tề, từng tiếng thét to lẫn nhau giao triển, dậy sớm cư dân dần dần đem rộng mở đường phố trên đầy. Bán sớm một chút sạp sinh ý phá lệ hảo, lửa lớn thiêu khai xương mù mê mang, ấm áp mà bao phủ ở các thực khách trên người. Trang bị kia sung sướng mà lại thỏa mãn biểu tình, chàng ngập nồng đắm phố phường hơi thở. Đỗ Nhược trên mặt mang theo vài phần cười, một đường đi tới Cẩm Tú phường cửa. Bất quá nàng vẫn là tính sai, nàng tới quá sớm, Cẩm Tú phường còn không có mở cửa. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, tính toán đi trước đi dạo chợ sáng, chờ thời gian không sai biệt lắm lại trở về. Nói, trước vài lần vào kinh nàng đều là có chuyện muốn làm, căn bản không có có thể hảo hảo du ngoạn một phen. Xuyên tới một cái nguyệt tả hữu, bắt đầu khi hoàng loạn Sau lại quyết định an tâm dung nhập thời đại này, vứt hết gốc mà tự hỏi dừng chân chi đạo, lại sau lại kia một sạp ra sự làm nàng vội đến chân không chạm đất. Hôm nay quyền đương cho chính mình phóng cái giả hảo. Kinh đô ba đạo cửa thành ngoại có điều sông đào bảo vệ thành, gọi là phái hà. Phái hà xem tên đoán nghĩa liền cũng biết nó bốn mùa thủy lượng đầy đủ, là quanh mình kinh thành nông hộ chủ yếu tưới nguồn nước. Bên trong thành dọc phân bố mấy cái phái hà nhánh sông, nhưng lại không phải bên trong thành cư dân dùng ăn nguồn nước, người thành phố phần lớn uống nước giếng. Đây là dầm dỗ chiêu khai quốc tổ sư gia định ra quy củ. Chủ yếu là căn cứ vào chiến tranh phương diện suy tính. Nếu có địch nhân ở sông Đào bảo vệ thành nội đầu độc, kia chẳng phải là có thể dễ như trở bàn tay mà đánh hạ đô thành. Cho nên Tân Dức Hoát không cho bên trong thành cư dân cùng binh lính uống nước sông, lấy nước giếng đại chi. Bởi vậy bên trong thành nhánh sông hai bờ sông, thậm chí là trên mặt sông thành đại gia du ngoạn hảo nơi đi. Bên bờ cành liễu rương rương, khách điểm, tiểu lầu san sát, gợi hiệu theo gió mà động. Đỗ nhược thả chậm bước chân ở bờ sông đi đi rừng rừng, cảm thụ được cùng hiện đại hoàn toàn tương đồng hơi thở. Đột nhiên phía trước đột nhiên ồn áo lên, mọi người vây là một đoàn, châu đầu ghé thay mà đối với nơi nào đó chỉ chỉ trò trò. Nàng tò mò mà thò lại gần tính toán nhìn một cái náo nhiệt. Nhưng sự tình có điểm ra ngoài nàng ngoài ý liệu, này cũng không phải nàng sở tưởng tượng chung náo nhiệt, mà là một hồi lệnh người giận xôi trò khôi hài. Nàng tử vây xem mọi người trong miệng hiểu biết tới rồi sự tình mọi nguồn. Đơn giản tới nói chính là một cái thân cha cối mẹ kế lúc sau, nguyên phối lưu lại con cái nhận hết lăng ngược chuyện xưa. Đỗ Nhược ỉ vào chính mình dáng người nhỏ xinh, linh hoạt mà đứng ở ăn dưa tuyến đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi, không đành lòng lại xem. Giữa đám người là hai cái ăn mặc rách tung toé tiểu hài nhi, từ bọn họ trên quần áo mơ hồ có thể phân rõ là một cái 7-8 tuổi nữ hài nhi cùng một cái 3-4 tuổi nam hài. Bọn họ hai người gầy đến chỉ còn da bọc xương, lỏa lộ bên ngoài làn da hắc tuân tuân. Mặt trên Liêu có phát hoàng nước ngủ. Tiểu Nam Hải tựa hồ là hôn mê bất tỉnh, nam ở tỉ tỉ trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, cả chân huyết Liêu rốc rách, hồng trung mang bạch, bạch vì cốt. Nữ Hải cực kỳ bi ai, rơi lệ không ngừng, ôm đệ đệ chiều vây xem mọi người cầu cứu. Mấy cái vang đầu số dưới, thái dương tím tím xanh xanh, nhìn thập phần đáng sợ. Nhiên, đại gia tuy mặt có đồng tình, lại không một người tiến lên viện thủ. Thật là làm bậy nga, này gì đại lương thật không phải cá nhân lỗi. vì ý chính mình thân sinh cốt nhục chịu mẹ kế như vậy cha tấn. Muốn ta nói vẫn là gì đại lương tức phụ nhi quá mức ngôn độc, như vậy đối đãi con riêng kẻ nữ, ra mặt tử công phu đều lười đến làm. Một cái đầu tóc hoa dâm đại nương gật gật đầu, thở dài một hơi nói, nàng về sau sẽ có báo ứng, nhà nàng nguyên nhi còn nhỏ, chờ trưởng thành có như vậy nương như thế nào cưới vợ. Mọi người sôi nổi phụ họa. Dù sao ta luyến tiếc nhà ta khuê nữ gả đến nhân gia như vậy, chính là nhà ai có tiểu khuê nữ như kỹ Mười mấy năm sau ngàn vạn đừng nói cấp hà gia. Ai, chính là khổ thu nương cùng Đông Nhi. Cầu xin ngài cứu cứu ta đệ đệ, cầu xin ngài. Phía trước nói công đạo lời nói cụ bà phòng trừng là tỷ đệ hai hàng xóm, thấy Hà Thu Nương dáng vẻ này, trong lòng không đành lòng, từ trong túi đào a đảo, móc ra mấy cái tiền đồng. Đi đến tỷ đệ hai trước mặt ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tiểu cô nâng đầu, "Thu nương, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng chính mình." Nói cho hết lời, nàng nhịn không được thở dài một hơi. Này đó Tiền Đồng là nàng còn sót lại toàn bộ, nàng ra rồi, yêu cầu xem con dâu sắc mặt xấu qua, muốn giúp càng nhiều vội, nhưng thật sự bất lực. Nàng biết này đó Tiền Đồng khởi không được nhiều đại tác dụng, nàng chỉ hy vọng thu nương đứa nhỏ này trong lòng có thể bởi vậy bốc cháy lên một chút hy vọng, đối sống sót hy vọng. Hà Thu Nương hai mắt đẫm lệ mê mang, nặng nghèo mà cho nàng khái cái đầu, cảm ơn tiền mãi mãi. Có người mở đường, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít khẳng khái giúp tiền, không trông chốc lát. Tỷ đệ hai trước mặt Tiền Đồng liền xếp thành tiểu sơn. Chính là còn chưa đủ 1000012 bạc, này đó tiền đồng khả năng đều còn không đến 12. Nhưng lại Hà Thu Nương không có gết bỏ, cẩn thận đem chúng nó đều thu hồi tới, nước mắt nhiễm ướt lạnh băng tiền đồng, tiền đồng mang lên điểm ấm áp. Đông Nhi, ngươi nhịn một chút, tỷ tỷ mang ngươi đi xem bệnh. Đỗ Nhược Vây xem trình chuyện trải qua, trong lòng có vô hạn tổn tức. Phồn Vinh như kinh đô, buồn vui các không giống nhau. khất thể quang minh sau lưng luôn là như vậy đáng ghê tởm. Lại lần nữa may mắn nàng xuyên đến đô gia. Một cái tiểu hài tử ôm một cái khác tiểu hài tử, gian nan mà đi phía trước hoạt động. Mắt thấy muốn đi ra nàng nhíu mắt, Đỗ Nhược đột nhiên bước nhanh đuổi theo. Hồi xuân đường nội. Lâm đại phu, thế nào? Lâm đại phu đáp lại nói, lão phu đem tiểu gia hỏa hỏa thương xử lý tốt, đoạn cốt dùng tấm ván gỗ cố định ở, may mà hắn còn nhỏ, xương cốt vẫn là có cơ hội khép lại. nhĩ lại tới tiểu hài nhi trên người loang lổ dấu vết, hắn lại nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này ngũ tạng toàn tổn hại, ta xem này cốt, hắn ứng vị 6 tuổi chí đồng, nhưng hắn thân thể nhỏ gầy, như 3 tuổi trẻ nhỏ, nếu như có thể cẩn thận dưỡng thương mấy năm, định có thể khôi phục như thường. Nếu là không thể, chỉ sợ với tánh mạng có ngại a. Hà Thu Nương vốn là thấp thỏm bất an, nghe vậy nước mắt càng là xoát lập tức liền lăn xuống xuống dưới, đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp triều Lâm đại phu khái vài cái đầu. Thích thích thịch thanh âm làm Đỗ Nhược khó có thể miêu tả. Đại phu, cầu xin ngươi cứu ta đệ đệ, thu nương về sau cho ngài làm châu làm ngựa. Lâm đại phu khom lưng đem người nâng dậy tới, y hiền giả, cứu người là vì bổn phận, tiểu cô nương không cần như thế. Sự, Đỗ Nhược hai người vào phòng trong. Trải qua trị liệu, Hạ Đông Nhi ngủ đến an ổn chút. Hạ Thu nương mặt chiều Đỗ Nhược. Đỗ Nhược trực giác không ổn, ở nàng lại phải quỳ xuống phía trước đem nàng nâng lại. Đều nói Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Chúng ta nữ tử dưới gối cũng quý trọng thật sự, không nên hơi một tí liền dập đầu. Hà Thu Nương cho rằng nàng trọng cơn nhân cứu mạng không mau, thể sắc và tinh thần run run nói, nhưng ta không có gì báo đáp, chỉ có thể dập đầu nói lời cảm tạ. Ai nói? Ngươi rất hữu dụng, tin tưởng ta. Đỗ Nhược đối mặt này xong ngầm có ý mong đợi đôi mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? 22, bán đầu giá. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nguyện ý? Hà Thu Nương tự nhiên là nguyện ý. Dị Nguyên lộng chặt đứt đệ đệ một chân, nàng kia hảo mẹ kế sợ nàng đi nha môn cá quán, liền dẫn nàng phía trước đưa ra yêu cầu. Nói thật, đương nàng cầm đoạn thân thư đi ra Hà Gia môn kia một khắc, nàng liền hối hận. Ở Hà Gia làm châu làm ngựa, thượng có tỉ đệ hai người một vị trí nhỏ. Nhưng lúc sau đâu, to như vậy rầm rộ chiều chỗ nào mới là nàng cùng đệ đệ chỗ dung thân. Bởi vậy Đỗ Nhược hỏi ra lời này thời điểm, Hà Thu Nương không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy ngươi trước tiên ở y quán chờ ta. Ta còn có chút việc muốn đi làm, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà." Đang nói chuyện, Đỗ Nhược đưa cho nàng 20 văn tiền, làm nàng đi trước bên ngoài mua vài thứ ăn. Hà Thu nương trong lòng nắm thật chặt, thấp thỏm bất an nói: "Tiểu thư, ta, ta còn có tiền." Vừa rồi ở trên phố đại gia cho nàng tiền còn ở nàng trên người, lão đại phu còn không có cùng nàng thu đệ đệ trị liệu phí, cho nên nàng trong túi vẫn là có tiền, làm sao có thể làm tiểu thư tiêu pha. Đỗ Nhược kéo qua tay nàng, Vào tay đã bị lạc một chút, nàng cúi đầu, chỉ thấy đôi tay kia che kín vết chai, giống như bà lão tay giống nhau. Nàng trong lòng thầm mắng kia mẹ kế không phải người, như vậy tiểu nhân hài tử cũng nhẫn tâm như vậy đối đãi, này muốn đặt ở kiếp trước, khẳng định phải bị quan thượng lăng ngược nhi đồng tội danh, giống như vậy nghiêm trọng tình huống không thiếu được muốn ngồi tù. Cổ đại giai cấp cấp bậc nghiêm nặng, nữ tử địa vị càng là đê tiện, Đỗ Nhược chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Đem túi tiền nhét vào Hà Thu nương trong tay, "Được rồi, cho ngươi ngươi liền cầm." Tư ý khi quán ra tới, Đỗ Nhược tâm tình không còn nữa, phía trước nhẹ nhàng. Cẩm Tú Phường Nội vẫn là trước sau như một náo nhiệt, phòng trưởng quẩy mặt mang tươi cười đón đi rước về, nhậm những cái đó thế gia phu nhân cũng chọn không làm lỗi tới. Lại một người khách nhân vừa lòng mà về, Đỗ Nhược không khỏi bội phục phòng trưởng quẩy sự thủ đoạn. Pha thoả nữ cường nhân nổi. Chờ một lát trong chốc lát, phòng trưởng quẩy rốt cuộc rảnh rỗi, Đỗ Nhược lúc này mới dấn theo bao vây tiến lên. Phong Cẩm Tú vội ra một thân mồ hôi mỏng. Vừa rồi Nghiêm phu nhân giống như nàng phu quân giống nhau, quá khó chơi điểm nhì, may mắn nàng có khối chân quý khan làm vị này tổ tông miễn cưỡng gật đầu, bằng không còn không biết muốn bẻ xả bao lâu. Nghe nói hộ bộ thị lang Nghiêm đại nhân lại tinh lại mòi, nàng xem như gián tiếp kiến thức tới rồi. Phong trưởng quay ngoặt an, Đỗ Nhược trước lễ phép mà chào hỏi. Phong Cẩm Tú ngẩng đầu thấy là cái này tiểu cô nương, cười nói, "Tiểu Đỗ Nhược như thế nào tới? Tỷ tỷ làm ta đem đồ theo lấy lại đây." Trưởng quầy ngài cấp đánh giá cái giới nhì. Miu Nhi chơi đùa đồ sử dụng tài chất là tốt nhất thơ tầm mặt liêu, ở trong bọc bao một cái buổi sáng lại lấy ra tới triển khai cũng không thấy một tiếng nếp ốn. Nguyên bản phòng cẩm tú chỉ cho là di vang những cái đó bình thường đồ thê ơ, đái nàng không chút để ý mà nhìn thoáng qua sau, nàng hô hấp nháy mắt cứng lại, này, đây là... đồ thê ơ. Tự nhiên, đỗ nhược đem đồ theo hai tay dâng lên. Phòng cẩm tú không có vội vã tiếp nhận tới, mà là trước mang lên bao tay, lúc sau đem này phủng ở lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát. Nay Phúc Đồ theo đánh vỡ ngay lúc này theo thừa phong cách, hành châm đều tế, thiết sắc tự nhiên, toàn vô tình cảnh đang nói, lại tinh điêu tế chất sinh động như thật. Liên tỷ như miêu nhi lông tóc, trung điệp rất thật, tựa hồ vớt ve đi lên sẽ có kia mềm mụ xúc cảm. Dâm dụ chiêu họa pháp cùng theo thừa phương diện đều càng thêm chú trọng ý cảnh, mà trước mặt này Phúc Miêu Nhi chơi đùa đồ tác trọng kết cấu cùng quang ảnh chi gian biến hóa. Phong Cẩm Tú không có phát họa cái này khái niệm, tự nhiên cũng không biết về phát họa đủ loại. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng ý thức được cái này tân kỹ xảo sẽ mang đến tài phú cùng tương cơ. Hai người vừa rồi đối thoại vẫn chưa tránh người khác, khiến cho cửa hàng không ít khách nhân chú ý. Đồ Thêu còn đại thứ thứ năm xải lai phòng trưởng quay trong tay, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Này, đây là đồ thêu. Đây là mỗi cái nhìn đến đồ thêu người phát ra ra nghi hoặc. Càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, kinh ngạc cảm thán mà nhìn mặt bản thượng Tiêu Thửa. "Tiểu cô nương, này phương đồ thêu là của ngươi?" Giá giá bao nhiêu? Hỏi chuyện chính là một cái tiểu diễm mỹ phụ nhân, nàng người mặc màu xanh nhạt cân vạt tay áo rộng thu eo váy, búi tóc thượng chúy chính là hoa châm bộ diêu, nho đủ trên trán điểm hoa sen điền. Nhìn thực sự tuổi trẻ, bất quá đôi nhợ quan sát đến khách hàng nhón cùng phòng trưởng quẹo nhìn về phía người này khi mắt hàng cung kính, liền cũng biết này mỹ phụ nhân thân phận địa vị nhất định tôn quý phi thường. Nàng thu thần sắc, nói: "Là gia tỷ sở đê, gia tỷ bổn ý là làm Tô trưởng quẹo thay bán." Cho nên giá ứng từ Tô trưởng quèo làm chủ. Tả Hữu nàng đối đồ theo giá thị trường hiểu biết không thâm, dứt khoát bán cái này mặt mũi cấp phòng trưởng quèo, nói vậy nàng hẳn là sẽ vui. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, phòng trưởng quèo liền ra tiếng, "Lý phu nhân, đây là loại tân gia theo thủ kỹ xảo, giá phương diện còn thỉnh ngài dung nô gia cẩn thận suy tính một phen." Đương nhiên Lý phu nhân lớn lên rất có công kích tính, nhưng nàng kỳ thật còn rất thông tình đại lý, cẩn thận tưởng tượng cũng là, lại nghĩ đến nhà mình phu quân dĩ vãng giận dò. Nàng liền tưởng gật gật đầu đáp ứng yêu cầu này. Chỉ là không đợi nàng làm ra cái gì động tác, một đạo lệnh nàng đặc biệt chán ghét thanh âm đột nhiên vang lên. "Ngay khối đồ theo không tội, ta muốn." Phong trưởng quay vừa nghe thanh âm này, trong lòng tức khắc phát khổ, đạo không phải nàng phía trước đắc tội quá người này, mà là người này không thể cùng Lý phu nhân xuất hiện ở cùng cái trường hợp. Nếu không liền sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vừa rồi khuôn mặt ôn hòa Lý phu nhân nháy mắt thay đổi sắc mặt, thật lớn mặt. "Ma quyền nhi, ngươi cũng chỉ biết nói nói." Trưởng quay, đem này đồ theo cho ta bao lên. Phong trưởng quay, mọi việc chú trọng cái thứ tự đến trước và sau không phải. Phong Cẩm Tú nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, hai bên nàng đều đắc tội không nổi. Nhưng này đồ theo cũng chỉ có như vậy một hồi. Lúc này, Đỗ Nhược đột nhiên tiến đến nàng bên cạnh, đối với nàng thì thầm một phen, phòng Cẩm Tú cái trán dần dần giãn ra. Dứt lời, nàng cho Đỗ Nhược một cái tán thưởng ánh mắt. Nếu không phải này tiểu cô nương chú ý Hôm nay chuyện này nàng phòng trường không dễ dàng như vậy thiệt. Hai vị phu nhân oán hận chất chứa ngọn nguồn đã lâu, ở trong kinh thành cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Nay không, Đỗ Nhược cùng phòng trưởng quậy nói chuyện điểm này công phu, hai người lẫn nhau rối tiến hành tới rồi gay cấn giai đoạn, nếu không phải muốn bận tâm từng người thể diện gia tộc, khả năng đều đến muốn đánh lên tới. Bất quá nói trở về, Đỗ Nhược cảm thấy cái này trường hợp còn rất buồn cười, hai cái mỹ phụ nhân chửi nhau, thật thật cảnh đẹp ý vui. Phong trưởng quay rốt cuộc tìm rảnh rỗi Nhi, thành công mà cắm, vào lời nói, hai vị thả nghe Nô gia nói hai câu. Hai người động tác nhất trí mà quay đầu xem nàng. Phong Cẩm Tú chống mặt nói, "Nay Tân Kỷ xảo đối ta Triều Thiều thừa phát triển có quan trọng ý nghĩa, bởi vậy Nô gia cả gan thỉnh nhị vị hành cái phương tiện đều thối lui một bước." 3 ngày sau Cẩm Tú phường đem tổ chức một cái đấu giá hội, đến lúc đó hoan nên các vị Thiều thừa người cùng sở thích tiến đến đấu giá. Đấu giá hội. Đây là một cái chưa bao giờ nghe qua từ Nhi. lại cũng không ảnh hưởng đại gia từ phòng trưởng quậy nói trong lời nói lấy ra tới rồi mấu chốt tin tức, đấu giá. Còn không phải là ai ra giá cao thì được sao? Có ý tứ. Trong tiệm mọi người quyết định chú ý, 3 ngày sau tất nhiên tiến đến nhìn một cái náo nhiệt. Mã Uyển Nhi cùng Tiền Tư Vân cũng biết được chính mình ở trước mặt mọi người mất thái, liền cũng ngượng ngùng đưa ra cái gì dị nghị, nhưng trong lòng nghẹn nổi lên khí nhi, nghĩ đến lúc đó nhất định phải đem này phương đồ theo cấp chụp được tới. Tuyệt không cấp đối phương áp chính mình một đầu cơ hội. Không bao lâu, nhân đồ theo dựng lên phân tranh rơi xuống màn che. Đỗ Nhược xem đủ rồi diễn, cùng phòng trưởng quẩy nghĩ cái khế sau liền rời đi cầm Tú Phượng. Hồi Xuân Đường nội, Hà Thu nương trong lòng lo sợ bất an, thỉnh thoảng hướng cửa hàng bên ngoài nhìn xung quanh. Thang đến thấy kia hình bóng quen thuộc khi, nàng tâm mới rơi xuống thật chỗ, đứng dậy đi đón lên. Như thế nào ra tới? A, Nga, không có việc gì. Đỗ Nhược thấy nàng mặt có bất an, liền biết chính mình ở Cẩm Tú Phượng chậm trễ quá dài thời gian. làm nàng sợ hãi. Mệm Thanh Nhi an ủi nói, "Dược chào hảo không? Chúng ta này liền về nhà." 23, bán mình. Đối với nữ nhi đi ra ngoài một chuyến liền mang về tới hai cái tiểu đồng bọn, Đỗ đồ Hà hai vợ chồng cũng không có biểu hiện ra rất cường liệt lòng hiếu kỳ, mà là tính chờ nàng cấp ra một hợp lý lý do. Đỗ Nhược đem Hà Thu nương tỷ đệ hai đưa tới một cái tiểu khách gian, sờ sờ cái mũi hơi ngượng ngùng mà mở miệng nói, "Phòng có điểm tiểu, chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng ngươi đệ đệ ở tạm nơi này." Trong nhà nguyên bản là có rảnh dư phòng, chỉ là hiện tại bà ngoại ở một gian, dư lại một khắc gian bị nàng làm như chính mình công tác gian, bên trong có hảo chút yêu cầu bảo mật vật phẩm, người nhà ngày thường đều sẽ không tùy ý đi vào, nàng tự nhiên cũng không thể làm tỉ đệ hai trụ. Bất quá Hà Thu nương nhưng thật ra không ngại, cái này phòng nhỏ sáng sủa sạch sẽ, so nàng phía trước trụ địa phương hảo ngàn lần vạn lần, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. "Tiểu thư, phòng này rất hảo." Thật sự, tiểu cô nương trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Đỗ Nhược thấy thế liền cũng biết nàng lời nói không giống giả bộ, yên tâm nói, "Hành, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chờ lát nữa ta đem người nhà của ta cho ngươi giới thiệu một chút." Lại dặn dò vài câu sau, nàng rời đi phòng nhỏ. "Nhà chính, mọi người đều đang chờ." Đỗ Nhược chạy nhanh đem Hà gia tỉ đệ chuyện này toàn bộ thắt ra. Sự tình chính là như vậy, nếu ta không ra tay, kia Hà Đông Nhi phòng trừng càng không được mấy ngày, ta không thể trơ mắt mà nhìn. Ta nghĩ cha mẹ hiện tại hành động không tiện. Thu Nương nhìn là cái động tác nhẹ nhẹ, làm nàng hỗ trợ phụ một chút, cũng hảo giảm bớt bà ngoại gánh nặng. Liễu Khương thị rốt cuộc ăn nhiều vài thập niên cơm, xem đến càng vì lâu dài, ngoại tôn nữ con nhỏ, không biết nuôi sống hai khẩu người muốn phí bao lớn đại kinh nhi, hiện tại trong nhà tuy nói còn có điểm dư tiền, nhưng sau này đâu? Người có sớm tối hòa phúc, ai cũng nói không chừng. Chính là nàng nhìn đến ngoại tôn nữ kia thuần thiện ánh mắt kia, trách móc nặng nề nói liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Thở dài một tiếng, Xoa xoa nàng mềm mại đầu tóc, nếu người đã mang về tới, kia liền dưỡng đi. Đỗ Nhược lại nhìn về phía cha mẹ, hướng hai người bảo đảm nói, ta có thể đem bọn họ nuôi sống, cha mẹ, hôm nay Giáp Sinh ý thực hảo, ta mới ra quán liền có một vị khách nhân đem nhà ta món kho cấp ba viên. Đang nói chuyện, từ trong túi móc ra tiêu láo thiết ném cho nàng túi tiền. Túi tiền căng phồng, đem nàng lạc đến hoảng, nhìn rất có phấn lượng. Ta còn không có mở ra nhìn xem bên trong có bao nhiêu bạc đầu. Thấy nàng mười phần tham tiền hình dáng, mọi người đều bị trọc cười. Độ âm lòng hiếu kỳ còn có đủ, thúc giục nói, "Nhược Nhược, mở ra nhìn xem." Lập tức lập tức, ta đánh giá đến có mười mấy hai xúc cảm là không lừa được người, chỉ là đãi nàng nhìn đến bên trong đồ vật khi, nụ nhược trên mặt cười liền nháy mắt động lại ước chừng mười mấy giây, nhìn có chút buồn cười. Đỗ Hà mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liễu Nhị nương lo lắng mà nhìn nhà mình quên nữ, hỏi, "Nhược Nhược, làm sao vậy?" Có phải hay không ra chuyện gì? Đỗ Nhược lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khóc không ra nước mắt nói: "Cha mẹ, ta làm người cấp lửa." Túi tiền nơi nào là cái gì bạc? Rõ ràng là mấy khối đen thui cục đá. Bên kia, Tiêu phủ nội. Nhân sư ngoại hiệu Tiêu Lao Thiết, tên thật vì Tiêu Tông Châu đương triều thái phó ăn uống no đủ, thành tươi mà nằm liệt trên ghế nằm, bụng căng đến lóc cao, miệng tấm tắc mà dư vị vừa rồi mỹ vị. Nay món kho thật đúng là không giống dĩ vãng hắn sợ ăn những cái đó đồ ăn. Vị phong phú cực kỳ, quả thực càng nhai càng có mùi vị. Đặc biệt là kia heo đại tràng, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Ăn ngon, ăn ngon thật. Thủ hạ của hắn ý thức mà sờ sờ bên hông, lại sơ soạn cái khung, hắn nháy mắt mở ra sắc bén đôi mắt. Sau đó chính mình buổi sáng ở trên phố làm chuyện ngu xuẩn lập tức dũng mãnh vào trong góc, hắn thở phì phì mà ngồi thẳng thân mình, râu đều kiều lên. Một mình sinh một lát hơn rồi dỗi, trừng mắt lẩm bẩm, ngày mai liền tìm nàng đi, ngày mai. Chạng vạng Đỗ Nhược Kinh người lừa gạt một chuyện sau, cả người đều yếu ứ, làm gì đều nhấc không nổi cánh y. Đối mặt nàng phía trước thích nguyệt quý cũng nhấc không nổi tinh thần tới. Cơm chiều là từ bà ngoại làm, nàng cung tiểu ngoại tôn nữ học không ít mới lạ nấu nướng tiểu bí quyết nhi, làm được đồ ăn còn rất hương. Hà Đông Nhi còn không có tỉnh, bởi vậy chỉ có Hà Thu nương một mình đối mặt này hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng buổi chiều liên chính thức gặp qua đỗ gia người, đỗ gia người cùng Nhược Nhược tiểu thư giống nhau hiền lành. nhưng làm nàng cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, nàng tâm vẫn là thực khủng hoảng. Không dám gấp đồ ăn, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Liễu Nhị nương là đương mẫu thân người, một khoang tình thương của mẹ chính nũng, từ hái mà nhìn so tiểu khuê nữ còn muốn gầy yếu hài tử, đau lòng đến không được. "Tới, dùng nữa, Thu nương, ngươi về sau a, liền đem nơi này làm như chính mình ra giống nhau." Hà Thu nương thụ sủng nhược kinh đỏ mắt, "Cảm ơn phu nhân." Liễu Nhị nương nụ nụ cười nói, "Hại, nhà ta là nông gia người." Đừng, Têu phu nhân, Têu ta thầm thầm. Hà Thu Nương nu nu nói, thầm thầm. Ai, nay liền đúng rồi. Sau khi ăn xong, Hà Thu Nương tích cực mà hỗ trợ thu chén, rửa chén, đem phòng bếp quét dứt đến gọn gàng ngăn nắp. Liêu Khương thị thấy thế, âm thầm gật đầu, nhìn là cái tri ân báo đáp. Đỗ Nhược cũng không ngăn đón Hà Thu Nương làm việc, ăn nhờ ở đậu thấp thỏm lo âu, làm chút sự biểu hiện chính mình giá trị, tiểu cô nương đây là sợ hại đâu. Nàng về phòng tìm ra mấy bộ chỉnh mình xuyên nhỏ quần áo. Hạ Thu nương trên người quần áo đã sớm đã rách mướp, nàng thân hình nhìn so với chính mình còn muốn gầy yếu, này đó quần áo nàng hẳn là có thể ăn mặc thượng. Bất quá không chờ nàng đi tiểu khách gian, Hạ Thu nương liền trước chính mình tìm tới. Đỗ Nhược mở cửa làm nàng tiến vào, chỉ chỉ trên ghế điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đến quần áo nói, "Xảo, chờ lát nữa ngươi đem quần áo lấy qua đi. Này đó quần áo là ta xuyên qua, có chút cũ, nhưng là sạch sẽ, có thể xuyên." Cùng Thu nương lại không thấy quần áo. Mà La lập tức quỳ rạp xuống đỗ nhược bên chân. Nàng nghe mà khái một cái đầu, "Tiểu thư, cầu ngươi nhận lấy ta đi." Đỗ Gia làm người hiền lành, nàng muốn mang theo đệ đệ lâu lâu rải rải mà ngốc tại Đỗ Gia. "Đỗ Nhược, ngươi muốn bắn mình?" "Là, tiểu thư, ngài đại ân đại đức ta không có gì báo đáp." Đỗ Nhược nhéo nhéo giữa mày, "Ngươi chưa lên, chúng ta suy xét suy xét." "Tiểu thư, ta ngày mai cho ngươi hồi đáp." Đỗ Nhược đem nàng kéo tới, đem quần áo hướng nàng trong lòng ngực một tát. đem người đẩy đến cửa, người đi về trước chiếu cố ngươi đệ đệ, đừng nghĩ nhiều. Đám người đi rồi, Đỗ Nhược mới thở dài một hơi ngồi ở trên ghế, cái này kêu chuyện gì a? Dân cư mua bán, ngày ở hiện đại là phạm pháp. Nàng một cái hiện đại người, thật con không có thói quen xã hội phong kiến hành sự kết cấu. Dập đầu, vì nô vì tỳ, bán mình. Nàng rõ ràng chỉ cho nàng một bữa cơm ăn mà thôi. Nhưng, Đỗ Nhược minh bạch chính mình thay đổi không được xã hội này, này có lẽ là nàng tốt nhất quý tộc. Hạ Thu Nương trở về phòng, thấy hai chiếc tiểu giường trung gian bình phòng, lộ ra một mạt cảm kích tươi cười. Xo xo xoạt xoạt đổi hảo quần áo, có chút bó tay bó chân mà sở sở trên người vải rợn, thật tốt. Tỷ, một đạo miêu nhi dường như ừm ừm đột nhiên vang lên, Hạ Thu Nương chạy nhanh đi vào đệ đệ mép giường, nhẹ giọng kêu, "Đông Nhi, ngươi tỉnh." Hạ Đông Nhi trên người các nơi vô cùng đau đớn, lại không có rớt nước mắt, "Tỷ, chúng ta đây là ở đâu?" Hạ Thu Nương lau lau nước mắt, "Đông Nhi, Chúng ta gặp người hảo tâm. Nàng không có nhiều lời, cầm lấy bên cạnh bàn chén nhỏ, "Tới, ngươi uống điểm cháo, đã đói bụng hỏng rồi đi. Đây là tốt nhất gạo trắng cháo đâu." "Thì, đây là thần tiên trụ địa phương sao?" Hà Thu nương nín khóc mỉm cười, sờ sờ đệ đệ đầu, "Đúng vậy, nơi này chính là thần tiên trụ địa phương, chờ ngày mai ngươi là có thể nhìn thấy tiểu tiên nữ." Ngày hôm sau, Đỗ Nhược méo méo chính mình chua xót bả vai ra khỏi phòng. Phòng bếp đã sớm dâng lên lượn lờ dư yên. Trong viện Hạ Thu Nương cầm một cái nhìn xo so nàng còn đại dịu, giơ tay chém xuống, chòn tròn, tròn bó củi tức khắc vỡ thành vài nửa. Liễu Khương thị bưng một chậu nước từ phòng bếp ra tới, đối với ngoại tôn nữ khen, kia tiểu cô nương thật cần mẫn, ta buổi sáng lên khi nàng đã đem thủy nhiệt ảo, sân quét đến sạch sẽ, này không, lại phách thượng củi lửa, như thế nào cản đều ngăn không được. Cơm sáng qua đi, Đỗ Nhược làm Hạ Thu Nương đi vào nàng phòng, nàng từ ngăn kéo lấy ra tờ giấy. Ngươi tối hôm qua nói sự tình, thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Hạ Thu Nương còn không có tới kịp thất vọng, lại nghe được nàng mở miệng nói, "Bất quá ta có thể thuê ngươi." Đỗ Nhược đem thuê là chuyện gì sẽ ra tinh tế cùng nàng thuyết minh, bao gồm hai bên quyền lợi cùng nghĩa vụ, nếu là nàng trái với hiệp ước ruồng bỏ chủ gia lại có cái gì hậu quả, tiền lương phúc lợi chờ biết gì nói hết. Nghĩ đến này thời đại đặc thu tính, Đỗ Nhược sợ nghi thuê hợp đồng có chút quy định thậm chí so bán mình khế còn muốn hà khắc. Tuy là như thế, Hạ Thu Nương vẫn là cơ hồ không có tự hỏi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp hành Hôm nay ngươi liền cùng ta cùng đi quan phủ Lạc Khế. Dâm dụ triều mua bán nô bộc là yêu cầu hướng quan phủ báo bị, hoàng đế để phòng thế gia đại tộc, nếu là thế gia nô bộc số lượng đông đảo, có thể hình thành cùng triều đình vì này chống lại lực lượng, phiền toái liền lớn. Cho nên này cử chủ yếu là báo bị thống kê, làm được trong lòng hiểu rõ. Đỗ Nhược không biết chính mình này phân thuê rốt cuộc trái pháp luật hay không, vẫn là đi nha môn hiểu biết một chút tương đối hảo. Đại ca về sau đi quan đô, nàng hành sự cần đến cẩn thận. 24 Bánh cạp thịt. Ngày hôm qua 7 quán đồ vật đều ở quản lý chỗ, hôm nay vào kinh chỉ cần đem kho tốt nguyên liệu nấu ăn mang qua đi liền thành. Trong thôn có lui tới với kinh thành xe bò, đối nhược cùng Hà Thu nương vừa lúc đuổi kịp đệ nhất tranh. Mặt trên đã có không ít thôn dân, thấy nàng hai thở hồng hộp mà nâng cái buồn gỗ, đều rất vui giúp đỡ. Xe bò mãn, tuổi trẻ cường tráng như nhi liền lôi kéo một xe người hướng kinh thành đi. Đối nhược hiện tại chính là sơn nguyên thôn đỉnh có tiền đồ tiểu hài nhi. Các thôn dân sôi nổi cùng chi chào hỏi. "Nhược nhược, sớm như vậy là vội vàng bày quán đi." Đỗ Nhược tự nhiên hào phóng gật gật đầu, "Là lý, thúc, ngươi làm công đi." Một khắc đại thẩm tắc đối Hà Thu nương cảm thấy tò mò. Đỗ Nhược dọn ra cùng các trưởng bối thương lượng tốt lấy cớ tới ứng phó nói, "Đây là cha ta bên kia bà con xa thân thích, trong nhà gặp hai. Bóc người vết sẹo chuyện này không thể làm." Đỗ Nhược đều nói như vậy, trên xe người cũng không tiện lại hỏi thăm đi xuống. Này tiểu cô nương nhìn gầy gầy nhược nhược Nói vậy dọc theo đường đi ăn không ít khổ, bọn họ cần gì phải nhắc lên chuyện xưa chọc người thương tâm. Đề tài chuyển rơi đến trong thôn đầu chuyện nhà chuyện này, Đỗ Nhược hai người Bung Tâm, to mò mà nghe thím nhóm nói chuyện này, cũng không loạn chen vào nói, ngoan ngoãn ngoan ngoãn bộ dáng rất nhận người hiếm lạ. Trợ sáng vừa mới bắt đầu, phương nội đám đông không nhiều lắm. Đỗ Nhược tính toán trước bảy quán, chờ sau khi chấm dứt lại đi trước nha môn Lạc Khế. Mang theo Hà Thu nương hướng chính mình quẩy hàng thượng đi, xa xa liền nhìn thấy chỗ đó tụ không ít người. Trình kia thế ngất trời mà đàm luận chút cái gì? Đỗ Nhược tâm tư phức tạp, chắc là ngày hôm qua Tiêu Lao Thiết làm kia ra khiến cho đại gia đối món kho tò mò, nàng đối này sớm có ứng đối, mang đến món kho phiên gấp đôi, hôm nay sạp xinh ý nhất định sẽ không kém. Nhưng lại nghĩ đến kia Tiêu Láo Thiết thế nhưng lấy kia đen tuyển cục đá gật người, nàng liền giận sôi máu. Bất quá ngày hôm qua ở đây mọi người đều nhận thức Tiêu Lao Thiết, không biết nàng chờ hạ có thể hay không nghe được hắn trong phủ địa chỉ. Đỗ Nhược âm thầm suy tư cái này khả năng tính Tiểu lão bản tới. Không biết hai như vậy mắt xác nhận ra Đỗ Nhược, một đám người thế nhưng hùng hổ mà đi phía trước đi rồi vài bước. Hà Thu Nương bị bất thình lình đám người dọa đến, nhưng vẫn là đánh bạo che ở Đỗ Nhược trước mặt, run thành ém hỏi: "Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì?" Kia đi đầu đại hán sừng sút, gãi gãi đầu nói: "Hôm qua nghe nói Tiêu lão thiết đối tiểu lão bản món kho thật là vừa lòng, hôm nay đại gia hỏa riêng lại đây nếm thử." Đỗ Nhược vỗ vỗ Hà Thu Nương bả vai, ý bảo nàng không cần như vậy khẩn trương. Lúc sau chiều các khách nhân mở miệng nói, làm phiền các vị lại chờ một lát, ta đi quản lý chỗ đem công cụ lấy ra tới sau có thể khai trương. Nàng làm hà thu nương nhìn đồ vật, chính mình chạy chậm qua đi lánh đồ vật. May nàng tới đủ sớm, xếp hàng lánh ra hỏa cái người cũng không nhiều. Không trong chốc lát, tiểu sạp liền thuận lợi khai trương. Cái này thoạt nhìn không tồi. Đại trang nghe rất hương, tiểu láo bản, định giá bao nhiêu. Kheo bụng cũng có thể ăn. Tế tế nhốn náo một tổ hông mà đem tiểu sạp vây quanh. Nhưng đem cách vách bán mặt bánh Hà thị hâm mộ đến không được. Đỗ Nhược không biết người khác làm gì cảm tưởng, nàng chỉ cảm thấy chính mình bên tai phảng phất một vạn chỉ vịt ở các các tê, các khách nhân miệng trường trường hợp hợp, nàng lại không cách nào nghe rõ mọi người đều đang nói chút cái gì. Không thể nhịn được nữa, nàng dương thanh ém lớn tiếng nói, đại gia xếp hàng. Từng bước từng bước tới. Mọi người ngượng ngùng, trật tự tức khắc vì này ngay ngắn. Các khách nhân phối hợp, Đỗ Nhược hiệu suất đề cao rất nhiều. Đại thúc, đây là nửa cân heo nhĩ. Ngài Thu hảo, Thiến, ngài muốn nửa cân đại tràng, nửa cân heo tâm hay không? Lập tức liền hảo, ngài thỉnh chờ một lát. Đỗ Nhược lưu loát mà cấp các khách nhân thiết món kho, ngược lại ra sao Thu nương có chút luống cuống tay chân, nàng cùng tiền đồng cùng bạc tiếp xúc đến không nhiều lắm, lấy tiền thối tiền lẻ gặp rền. Cuối cùng vẫn là Đỗ Nhược phát hiện nàng quấn cảnh, hai người trao đổi vị trí, nàng tới lấy tiền, Hà Thu nương cấp các khách nhân thiết thịt. Hà Thu nương đối thiết thịt cái này việc thượng thủ man mau, thiết thịt đến lại mau lại hảo. Còn được đến không ít khách nhân khen ngợi, tiểu cô nương cao hứng đến trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Hai người vội nửa canh giờ, đêm này sóng khách nhân vô cùng cao hứng mà tiến đi sau mới có thể nghỉ ngơi một hơi. Đỗ Nhược làm Hà Thu nương cắt một đoạn dồn non, dùng giấy dầu bao ở, đưa cho bên cạnh bán mặt bánh gì thím. Thím, này đó đưa ngươi nếm thử, cảm ơn ngươi hôm qua nói cho ta vật phẩm gửi chỗ chuyện này. Hà thị không đến mức bội vì điểm này việc nhỏ liền chiếm nhân ra cô nương tiện nghi, muốn cự tuyệt khi Kia thịt mùi hương vẫn luôn hướng nàng trong lỗ mũi toản, nàng đành phải mặt dày nhận lấy, cũng đưa cho hai cái tiểu cô nương mấy cái mặt bánh. "Đừng khách khí, về sau a, ngươi nếu là có cái gì không hiểu chuyện này cứ việc hỏi ta." Đỗ Nhược Lễ phép nói lời cảm tạ. Hôm nay nàng khởi chậm, buổi sáng liền ăn một cái trứng luộc, hiện tại thật đói bụng. Nàng cắn một ngụm mặt bánh, trừ bỏ mạch hương ở ngoài, cũng chỉ có một chút nhàn nhạt vị mặn, mặt bánh quấn đến có điểm lão, càng giống bánh kẹp thịt bánh bao bánh. Nói đến bánh kẹp thịt Nàng thật là có điểm thèm. Vì thế nàng đem mặt bánh từ bên cạnh cắt ra một lỗ hổng, lại đem nhà mình thịt kho thiết đến toé toé, nhét vào mặt bánh bên trong. Đưa cho Hà Thu nương một cái sau, nàng liền tối đầu ăn uống thỏa thích lên. Mặt bánh dính đầy thịt nước, như vậy một hỗn hợp, nhặt nhéo mặt bánh nháy mắt tiến vào miệng, cùng trong chi nhớ bánh kẹp thịt cũng không kém cái gì. Hà Thu nương chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon đồ ăn, một ngụm lại một ngụm thực quý trọng mà ăn, biểu tình gần như thành kính. Bên cạnh Hà thị thấy thế, hấp dú nhược động tác cũng hướng mặt bánh bên trong tác điểm thì khò, thử cắn một ngụm. Nàng tức khắc mở to hai mắt nhìn, hàm răng vô ý thức mà nhai nhai. "Này thật là nhà mình bánh, như thế nào ăn ngon như vậy?" Kỳ thật nàng biết chính mình làm mặt bánh hương vị nhạt nhẽo, vị lại nặng, bàng bàng, sinh ý không hảo cũng không kém, nàng không phải không có nghĩ tới phải làm điểm mặt khác nghề nghiệp, nhưng nàng trừ bỏ làm bánh ngoại liền không khác tay nghề. "Ôn có thể kiếm một chút làm một chút ý tưởng, nàng ngày qua ngày mà thủ cái này tiểu sạp" Thế nhưng không nghĩ tới mặt bánh còn có thể kẹp thịt ăn. Chắc không được thế hệ trước người đều nói người trẻ tuổi đầu óc sống, tiểu cô nương thật thật có xảo tư. Ba người ôm bánh kẹp thịt ăn hương, đối diện sạp tiểu ca cũng thèm, vừa lúc chính mình sạp không có gì khách hàng, chạy chậm lại đây có điểm ngượng ngùng mà nói, "Ta, ta tưởng mua điểm thịt." Lại đối Hà thị nói, "Thím, cho ta hai cái bánh." Hà Thu nương không cho đỗ nhược sờ trạm, đứng dậy cắt điểm thịt cho hắn, thừa huệ 12 văn. Tiểu ca bỏ tiền đại cho Đem hai dạng đồ vật mang về sạp, học các nàng vừa rồi bộ dáng làm thành bánh cá thịt, này ăn một lần phảng phất mở ra tân thế giới đại môn, miệng động đến bay nhanh, thịt kho thịt nước dính vào khóe miệng cũng liên tiếp đi lau, chỉ lo mồm to gặp mặt bánh, khiếp mắt vừa lòng mười phần. Tiểu ca cách vách cũng có quán chủ, thấy thế cũng, thèm la sẽ lây bệnh, người bán rông nhóm một cái chuyền một cái, thật đúng là giúp đỗ nhược cùng Hà thị tiêu hao không ít thịt kho cùng mặt bánh. Khách hàng nhóm đi vào thanh dương phố, ngày xưa náo nhiệt thét to thanh nghe không được. Quán chủ nhóm các cầm mặt bánh lẩm đến hương, khách nhân đến gần cũng không tiếp đón. Thật là kỳ thay quái thay. Mặt bánh khi nào trở nên ngon ngon như vậy? Khách hàng nhóm không hiểu ra sao. Vừa rồi Hà thị khó được thông suốt, cùng đỗ nhược mua mấy cân thịt khô, nguyên bản mặt bánh quán lắc mình biến hóa thành bánh kẹp thịt quán, thấy khách nhân nhóm mặt mang tò mò, vội vàng thét to nói, "Bán bánh kẹp thịt liệt, thơm ngào ngạt thịt khô bánh liệt, mau tới nhìn một cái, xem một cái lạ." Đều nói tiểu quán người bán rông nhất khôn khéo. Nếu trên đường phố quán chủ nhóm nhân thủ một cái mặt bánh, kia hương vị chuẩn không sai được. Khách hàng đều như vậy nghĩ, sôi nổi hướng Hà Thị tiểu quán trước mặt đi đến. Lão bản, cho ta tới một cái bánh cạp thịt. Ta cũng muốn một cái, không, muốn hai cái. Hà Thị nháy mắt vội đến bay lên, hận không thể chính mình có thể có mấy chỉ tay, bất quá trên mặt cười lại là sán lạng cực kỳ. So sánh với mà nói, đỗ nhược món kho sạp liền có vẻ quảng cu ẽ rất nhiều. Hà Thu nương gấp đến độ rầm rầm chân, tiểu thương. Ngươi vừa rồi vì sao đem thịt bán cho dì thím? Nay rõ ràng, rõ ràng là ngươi phát minh thức ăn. Đỗ Nhược chậm rì rì mà uống một ngụm thủy, với tay làm nàng ngồi xuống, lúc sau mới mở miệng nói, "Thu nương, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta thịt kho bán cho ai mà không bán? Dì thím sinh ý càng tốt, đối thịt kho nhu cầu lượng cũng sẽ tùy theo tăng lớn, chúng ta không phải cũng là có thể kiếm tiền sao? Chính là, chính là vạn nhất dì thím ngày mai liền không cần nhà ta thịt kho đâu." Đỗ Nhược như cũng không nóng nảy, Ngược lại là hỏi nàng một vấn đề, "Vậy ngươi cảm thấy nhà ta thịt kho hương vị như thế nào?" Hà Thu nương không rõ ràng lắm nàng dụng ý, bất quá vẫn là thành thật trả lời, "Hương vị tự nhiên là đỉnh tốt, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thịt." Đó chính là, ngươi nói khách hàng nhóm ăn gì thím bánh kẹp thì kho, còn có thể nuốt trôi hương vị so thịt kho kém nhân thì sao? Hà Thu nương nắm lại cũng là, tức khắc yên tâm không ít. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có điểm lo lắng, "Tiểu thư thuần thiện, xem nhẹ nhân tâm ác." Như thế nào thím dùng khác nguyên liệu nấu ăn làm nhân, điều thấp giá cả, nghĩ đến vẫn là có không ít khách hàng chịu thua. Chỉ hy vọng gì thím có thể niệm tiểu thư hảo, đừng làm những cái đó trở mặt không biết người sự. Món kho là tân xuất hiện thức ăn, nguyên bản đại đa số khách hàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hiện tại có gì thím bánh kẹp thịt, khách hàng nhóm đối món kho tiếp thu độ lập tức biến cao rất nhiều. Rất nhiều người ăn qua bánh kẹp thịt sau, cảm thấy hương vị không tồi, ngược lại tới sạp sưng mấy lựa mấy cân món kho. Thật mau hôm nay nguyên liệu nấu ăn liền bán đến không sai biệt lắm. Tiêu lão thiết đó là lúc này tới. Tiểu nha đầu, thịt khô ta toàn muốn. Đang đối đầu thu thập sạp đỗ nhược nghe được thanh âm này, lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa khí. Nha, lão gia tử lúc này nhưng mang theo bạc. Tiêu Tông Châu vừa nghe, râu đều chột dạ mà đi xuống gục xuống vài phần, sờ sờ cái mũi nói, tiểu cô nương, ta này không phải lấy sai túi tiền sao? Đang nói chuyện, mở ra tay Bên trong thỉnh linh nằm một cái kim bài dán, này viên vàng xem như lão phu xin lỗi lễ. Đỗ Nhược vừa nghe, nguyên lai like đây là một hồi ô long, trong lòng khí chậm rãi tiêu tán. Đem phía trước lão nhân này lấy sai túi tiền trả lại cho hắn, "Lão gia tử, lần sau thiết không thể như vậy thô tâm đại ý." Tay lại một chút cũng không khách khí mà nhận lấy vàng. Nàng món kho không đáng giá nhiều như vậy, nhưng nàng hiện tại cũng không như vậy nhiều bạc tìm cho hắn, về sau hắn tới mua món kho nàng không thu tiền là được. Lại nói Ngày hôm qua nàng bởi vì trận này Ô Long tâm tình thực không phải mái, thu điểm lợi tức làm sao vậy? Tiêu Tông Châu lại lấy về chính mình bảo bối cục đá, nhẹ thở dài một hơi. "Lão gia tử, thịt kho bán xong rồi, lần sau tỉnh sớm." Đỗ Nhược đem cái bàn lau khô, chuẩn bị thu quán. Tiêu Tông Châu trừng mắt, "Bán xong rồi." "Tiểu nha đầu, nhưng đừng gắt ta. Thật không lựa ngươi." Đỗ Nhược bất đắc dĩ, xốc lên nguyên liệu nấu ăn đặt buồn, bên trong trừ bỏ ánh sáng dầu trơn, một chút trà đều không còn. Thấy lão gia tử là thiệt tình thích nhà mình mới kho, nàng hướng gì thím sạc một lòng tay, chỗ đó có lẽ còn thừa một chút. Tiêu Tông Châu bán tín bán nghi mà hướng trong đám người té đi. Đỗ Nhược nhìn thấy sau lắc lắc đầu, nay thật là đại gia trong miệng kia thân cư địa vị cao cấp tử giám trước tế tiểu. Đem đồ vật gửi lại đến quản lý chỗ, Đỗ Nhược cùng Hà Thu nương đi tới kinh thành Nha Môn. Nha Môn trước có hai tôn sư tử bằng đá, nhìn dị thường uy nghiêm. Nàng tới chỗ này chỉ là làm tầm thường chuyện này, không phải thực hiện Bởi vậy là không cần kích trống. Cung thủ vệ quan sai nói rõ ý đồ đến sau liền bị mang theo đi vào, bên trong sẽ có chuyên gia phụ trách xử lý chuyện của nàng. Thương Quý là ban sai tiểu lại, chủ yếu người phụ trách khẩu mua bán, thổ địa mua bán chờ lập khế công việc. Trong kinh dân cư đông đảo, sự tình tự nhiên mà vậy cũng là phồn hoa. Đỗ Nhược cùng Hà Thu nương hai cái choài choài tiểu cô nương tiến đến làm việc nhi, ở hắn xem ra đơn giản là ở quay rối. Thương Quý lông mày một dựng, đem Hà Thu nương sợ tới mức cả chân bụng thẳng run. con nít con nô tới nhà môn đảo cái gì loạn. Đỗ Nhược trước kia cũng là trải qua quá lớn trường hợp, đối mặt kẻ hèn một cái ban sai tiểu lại tự nhiên cũng không sợ, móc ra tối hôm qua nàng đuổi cả đêm thuê hợp đồng cùng với đỗ gia hộ tịch chờ tài liệu. Ý nghĩ rõ ràng mà đã mở miệng, quan gia, chúng ta không phải tới quấy rối, chúng ta cũng là tới làm đứng đắn sự, làm phiền ngài tại đây phân trên hợp đồng cái cái chương, bị án đặc biệt. Biên nói chuyện biên trộm đưa cho hắn một cái tiểu túi tiền. Dâm dụ Triều Tuy nói lại chỉ thanh minh Nhưng quan viên quan sai ngầm thu hiếu kính cũng không ít, chỉ cần không bỏ ở bên ngoài, hết thảy đều hảo thuyết. Thương Quý không nghĩ tới nãy tiểu cô nương như vậy sẽ làm việc, nhướng nhướng chân mày, lúc này lời nói ngữ khí hảo rất nhiều, tiếp cái gì hợp đồng, còn có hộ tịch lấy tới ta kiểm tra một chút. Tiền thu, sự tình phải làm thỏa. Hắn tối đầu xem nổi lên nãy phân không giống người thường thuê hợp đồng. Kang La đi xuống xem, nội tâm càng là khiếp sợ. Có quy định khắc nghiệt phi thường, nhưng phúc lợi lại rất nhân tính hóa. bao gồm một quý mấy thân siem ý đi à, cuối năm thưởng, hợp đồng, kỳ hạn chờ, thực sự dày rộng. Thường quý kiểm tra xong tài liệu, chiều hai người hỏi, các ngươi là tự nguyện ký kết hợp đồng. Đúng vậy. Là, là tự nguyện. Nếu hai bên hiệp thương nhất trí, thường quý tự nhiên không có gì để nói, lưu loát mà đồng dấu, làm tốt đăng ký. Sự tình làm tốt, hai người đi ra phủ nha. Hà Thu Nương khẽ vướt nhanh chóng nhảy lên trái tim, lặng lẽ cùng đối nhược nói, tiểu thư Nguyên Lai Quan phủ người cũng không giống đại gia nói như vậy khó chơi nha. Đỗ Nhược trầm tĩnh gật gật đầu, "Ừ, không có chơi. Rốt cuộc có tiền có thể sử quỷ đẩy ma sao?" 25, hương cay tôm hùng đất. Đảo mắt, Đỗ Nhược bảy quán đã có một vòng thời gian, món kho ở thị trường thượng tiếp thu hơn tới càng tốt. Hôm nay nàng cùng Hà Thu nương bảy quán trở về, ở trong nhà thấy Liễu Tinh biểu tỷ. Nàng trong lòng vui vẻ, biểu tỷ đây là thành công thuyết phục cậu mợ. Liễu Tinh vừa thấy đến tiểu biểu muội cũng thực vui vẻ. Xông lên hỉ khí dương dương nói, "Nhược Nhược, ta cha mẹ đồng ý ta tới giúp ngươi. Lần này tới không riêng gì Liễu Tinh biểu tỷ, cậu mợ đều tới." Mợ Chương thị là cái hàm hậu thành thật, rất là nhiệt tình mà hỗ trợ để lộ vật. "Nhược Nhược, thật là phiền toái ngươi." Đỗ Nhược cười nói, "Mợ, biểu tỷ có thể tới giúp ta không còn gì tốt hơn." Liễu Tinh tắc biu môi bất mãn mỗ thân thuyết phục, lẩm bẩm nói, "Ta mẹ rồi hay, ngươi khuê nữ cũng không phải là phiền toái." Chương thị bất đắc dĩ địa điểm điểm lư nhi đầu, "Ngươi a, So nhược nhược sống ngu ngốc vài tuổi, người lại không bằng nàng ổn trọng. Liễu Nhị nương sau khi nghe thấy, vội hòa giải nói, "Tẩu tử, ngươi tốt cũng thực hảo sao?" Hoặc bắt điểm chọc người đau. Trong nhà tới người, trong viện đầu náo nhiệt cực kỳ. Đỗ Nhược hứng thú bừng bừng mà vén tay áo lên, tính toán tự mình xuống bếp. Nói nàng có hảo chút thiên không xuống bếp, chủ yếu là bà ngoại đau lòng nàng bên ngoài bảy quán vất vả, mỗi ngày nàng trở về khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, trong nhà một chút việc cũng không cho nàng sở trạm. Nay không tay có điểm sinh, bất quá cũng may đấy còn ở, hơi chút thích hứng trong chốc lát sau, hiệu suất liền khôi phục dị vãng trình độ. Nàng hôm nay ở trên phố đụng phải một loại lệnh nàng thập phần thèm nhỏ dã nguyên liệu nấu ăn, Tôn Hồn Đất. Ở Hoa Quốc lịch sử triều đại chung là không có Tôn Hồn Đất, bản tổ Tôn nhưng thật ra có, tên là Tôn Cảng. Tôn Cảng thoạt nhìn cùng Tôn Hồn Đất không sai biệt lắm, này nhan sắc so hát so ám, sống ở với sơn khe hoặc sông ngòi trung, bất quá này đối với thủy chất yêu cầu tắc so Tôn Hồn Đất muốn cao rất nhiều. Hơi chút đã chịu một chút ô nhiễm là có thể lệnh này tử vong. Nàng hôm nay mua được tôm lại không phải tôm càng, mà là chân chân chính chính tôm hung đất, nguyên danh vị khắp thị nguyên ngao tôm. Dương nhanh múa vút màu đỏ sẫm phá lệ dẫn nhân chú mục. Dâm dụ chiếu ba cánh áo cơm xung tốc, tự nhiên chướng mắt này hình thù kỳ quái, sắc nhiều thị thiếu thả canh tươi trứng tôm. Bán tôm chính là một vị lão nhân gia, sắc mặt che kín thâm sắc khe rẽn, khuôn mặt sầu khổ. Trong nhà ruộng nước không biết khi nào chiêu này đại lượng trứng tôm lúa bị gặm thực không ít. Hắn có hướng nha môn báo cáo quá loại này sâu bệnh, kém đàn ông tạm thời cũng không có ứng đối biện pháp. Hắn nguyên bản là nghĩ để tới kinh thành thử xem xem, đều nói kinh thành người thông minh, có lẽ có người biết được trị này sâu bệnh biện pháp. Nhưng hắn thủ lửa ngày, cũng không có người phản ứng hắn. Lưu lão căn trong lòng càng sầu, như vậy một đại thùng trứng tôm hắn chỉ bắt nửa khắp trùng, nếu lại nghĩ không ra biện pháp, trong đất lúa đều phải bị giâm hết. Năm nay thu hoạch nhưng làm sao bây giờ nha? Liên ở hắn sắp tuyệt vọng hết sức. trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu nữ hoa, trong đó một bé gái hiển nhiên nhận thức loại này trứng tôm, trên mặt rất cao hứng mà đem hắn một thùng trứng tôm toàn bộ bao viên. Lưu lão căn cũng không rảnh lo rất nhiều, chạy nhanh hỏi: "Nữ hoa, ngươi nhưng biết được như thế nào thống trị loại này sâu bệnh?" Hắn đem chính mình khốn cảnh cẩn thận cùng nàng thuyên minh. Đỗ Nhược nghe xong, trong ánh mắt có chút phức tạp. Trước trước nàng nhưng thật ra không có nghe nói qua có cái nào nông dân sẽ có như vậy buồn rầu, có lẽ là bởi vì hiện đại nông dược cường đại, Lại có lẽ là Tôn hồn đất cơ hồ là không có tràn lan cơ hội, cho nên nàng cũng không có cái gì hảo biện pháp, duy nhất biện pháp chính là đem Tôn hồn đất ăn luôn. Vị này lão gia gia hiển nhiên cấp tán nhẫn, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Đỗ Nhược không đành lòng, liền nói: "Lão nhân gia, ngươi trở về lúc sau liền đem này đó Tôn hồn na huy bắt lại, trước phóng thùng giường, lúc sau ta hướng ngươi thu mua một ít, có thể sao?" Nàng tin tưởng, chỉ cần nấu nướng thích đáng, Tôn hồn đất chắc chắn thịnh hành toàn bộ kinh đô. Đến lúc đó phỏng trừng tôn hùn đất đều không đủ đại gia ăn. Cho nên này thùng tôn hùn đất là lưu láo căn vì đáp tạ nàng mà đưa, căn bản không cần tiền. Cứu cứu thấy thùng tôn hùn đất, cũng kinh dị nói, này không phải ngoài ruộng chịu hạt thóc sâu sao. Nhược nhược, ngươi đây là từ đâu ra? Đố nhược nghe vậy nhữ như mày, xem ra tôn hùn đất ở dầm rộ chiều tràn lan trình độ xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, chắc không được vị kêu láo ra ra cứ như vậy cấp. Cứu cứu! Hiện tại ngoài ruộng loại này trứng tôm rất nhiều sao?" Liêu Tam Lang nặng nề mà thở dài một hơi, sau nói: "Đúng vậy, trước kia chưa từng có gặp qua như vậy đâu. Năm nay đột nhiên toát ra tới rất nhiều, không chỉ có là ngoài ruộng, trên núi cũng có không ít, rất nhiều bụi cỏ cây tối đều bị làm hết, đại gia như thế nào trừ đều trừ bất tận, năm nay thu hoạch khẳng định muốn giảm phân nửa." "Đỗ Nhược, cứu cứu, ta nơi này nhưng thật ra có một cái biện pháp." Liêu Tam Lang ngồi thẳng thân mình, đôi mắt bắn ra hy vọng, "Là cái gì biện pháp?" Đêm này Tôn Hồn Na Huy cấp ăn luôn liền hảo. Đương nhiên, không chỉ có chính chúng ta ăn, còn muốn phát động đại gia ăn, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Ăn. Liêu Tam Lang có điểm giật mình, này có thể ăn sao? Đỗ Nhược cười nói, đương nhiên, đây cũng là một đạo hiếm có mỹ vị nha. Có lẽ về sau này Tôn Hồn Na Huy sẽ bị ăn rỉ sạch cũng nói không chừng đâu. Đại gia vừa nghe có giải quyết trước mặt hỗn cảnh phương pháp, tức khắc vây quanh Đỗ Nhược kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi lên. nhưng nỗi nhục thực sự thèm cực kỳ Tôn Hùng đất, nhăn lại cái môi nói, "Ai nha, chiếc đem này Tôn Hùng Na huy xử lý sạch sẽ, chờ ta đem nó làm tốt, đại gia sẽ biết." Nói được lại ba hoa trích choẻ, cũng không bằng chính mình chính miệng nếm thử trong đó tư vị nhi. Có đại gia trợ giúp, Tôn Hùng đất thực mau đã bị xử lý đến sạch sẽ. Phía trước nàng điều chế kho liêu khi còn thừa không ít nguyên liệu, hiện tại vừa lúc phái thượng cung dụng, trừ cái này ra, nàng còn trộm từ nhỏ nhà cây lấy ra mấy cái ớt khô. làm tôm hùm đất không, có ớt cay sao được. Bất quá nàng cũng thực tri kỹ mà làm không tay khẩu tôm hùm đất, giản bản 13 hương tôm hùm đất tư vị cũng không tồi. Bếp lửa đốt thật sự vượng, xoàn một tiếng, la du hạ nồi. Phóng lát ngừng, hoa tiêu chờ hương liệu bạ hương, lại để vào mấy muỗng tự chế tương, đều đều xào hương. Thời đại này không có gì ô nhiễm, tôm hùm đất cũng sạch sẽ thật sự, không cần trước đó quá thủy cùng dầu chiên, trực tiếp hạ nồi phiên xào, thêm muối, tép tỏi, rượu gia vị đi tanh. Rót vào nước trong không quá tốn hồn đất mặt ngoài. Lửa lớn nấu khai sau sửa tiểu hỏa chậm rãi hâm nấu, cho đến thu nước. Đỗ Nhược mang về tới tốn hồn đất phân lượng thực đủ, trưng một nồi to, trải qua nấu nướng sau, tốn hồn đất nhan sắc càng vì đỏ tươi, nhìn phá lệ vui mừng. Hương liệu hương vị là nồng liệt mà kích thích, phòng bếp bên ngoài mọi người hiển nhiên bị thèm chứ, sôi nổi không chịu nổi hướng trong đầu nhìn lại. Liêu Tinh càng là bái phòng bếp môn, chiều tiểu biểu vội vội vàng nói, "Nhược nhược, mau hảo sao? Chờ một chút." Đỗ Nhược cũng thèm nhỏt, nàng kiếp trước chính là thập cấp Tôn Hồn đất người yêu thích, mỗi đến mùa hè ăn Tôn Hồn đất thời điểm, nàng luôn thích hô bằng gọi Hưu Hương, kia bên đường quán ăn khuya ngồi xuống, lại điểm thượng mấy vại băng địa, ngày mùa hè hè nóng bực nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn hoàn toàn thỏa mãn. Tuy rằng nàng làm Tôn Hồn đất tài liệu không kiệm tiếp trước quán ăn khuya như vậy phong phú, nhưng đến nick với Tôn Hồn đất siêu cao phẩm chất, nghe này mùi vị thế nhưng so kiếp trước còn muốn càng hương. Liêu Tam Lang Tán thường nói, nghe này mùi vị Chỉ định không sai được. Cái này đại gia hỏa lúa được cứu rồi. Liêu Khương thị tán đồng gật gật đầu. Tam lang, người hồi thôn sau liền đem nhược nhược biện pháp cùng đại gia hỏa nói nói. Phát động đại gia ăn này trứng tôm, tốt xấu cũng là nói thức ăn mặn không phải. Nếu có người không tin người, thiên nói trứng tôm có độc gì. Người khiến cho người trước băm vi gà, gà ăn không có việc gì. Người khẳng định cũng có thể ăn. Ơn, nương, ta đã biết. Thức mau, hai buồn tôm hùn đất đã bị bưng lên bàn. Bởi vì trong nhà có người không thể ăn tôm hùm đất, đỗ nhược lại làm mấy cái dinh dưỡng khỏe mạnh đồ ăn. Hương cay tiểu. Tôm hùm Na Huy cùng 13 hương tôm hùm Na Huy, ăn không hết cay liền ăn 13 hương, hương vị cũng giống nhau ăn ngon. Đỗ Nhược thiếu chút nữa liền đem tôm hùm đất tên đại thứ thứ mà hô lên tới, may mắn nàng kịp thời dừng. Hiện tại chính là xã hội phong kiến, hoàng đế tự xưng là chân long thiên tử, hoàng tử lại vì long tử, long tử chính là cái kiêng kỵ. Đại gia là lần đầu tiên ăn tôm hùm đất. cũng không biết như thế nào ăn. Đỗ Nhược đành phải dẫn đầu cầm lấy một con hương cay khẩu vị làm mẫu lên. Trước đem tôm đầu nính rớt, lúc sau lại lột đuôi tôm. Tôm thịt tuyết trắng, dính điểm màu đỏ nước sốt, ngao một ngụm, Đỗ Nhược nhịn không được hưởng thụ đến nheo lại đôi mắt. Nay tôm hùm đất thịt chất thập phần đạn nha sảng khoái, hương cay tiên hương, lệnh người không thể tự hưu. Đỗ Nhược động tác bay nhanh, liên tiếp ăn vài chỉ quá đủ nghiện. Đại gia học Đỗ Nhược sở giáo kỹ xảo, sôi nổi trợ thủ. Quả thực ăn ngon. Nhược nhược tay nghề thật tốt quá. Nay trứng tôm hương vị như vậy tôi mới, gì sầu vấn đề không thể giải quyết. Mọi người ăn ngấu nghiến, tay đến thẳng hút khí cũng không nghỉ dừng lại. Nay liền khổ Đỗ Hà phu thê, còn muốn tiểu Đông Nhi. Chỉ có thể ăn nhạt nheo thức ăn, hâm mộ mà nhìn mọi người mổ to ăn thịt. Đỗ Nhược thấy cha mẹ thân khắc chế không được thèm dạ, mở miệng an ủi nói, "Cha mẹ, các người trước dưỡng hảo thân mình, chờ các người hảo, ta lại chuyên môn vì các người nấu nướng. Còn có tiểu Đông Nhi" Ngươi cần phải nhanh lên hảo lên nha." Hà Đông Nhi nắm muỗng nhỏ tử, chỉnh trọng gật đầu nói, "Đông Nhi hảo hảo ăn cơm, thân thể thực ngoo thì tốt rồi." Ăn cơm, cậu mợ liền đưa ra cáo tử, dỗ nhược cho bọn hắn trang một ít ăn thừa tôn hung đất, làm cho bọn họ mang về cấp không có tới biểu ca đến thử. Mợ Trương thị nắm khuê nữ tay qua lại dặn dò, "Muốn nghe mãi mãi nói, không thể tùy hứng, không thể cấp cô cô thêm phiền toái." Liêu Tinh ngoan ngoãn đồng ý. Tiến đi cứu cứu, dỗ nhược chịu phụ thân đại nhân chi mệnh. ra cửa đi trước Triệu gia. Trong tay còn bưng một chén tôm hùm đất. Nếu các thôn đều xuất hiện tôm hùm đất tràn lan tình huống, Sơn Nguyên thôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đỗ Hà tâm hệ đại ra đồ ăn, làm khuê nữ chạy nhanh đi tìm lao thôn trưởng, tức khắc giúp dụng thi thố, cũng có thể kịp thời ngăn tổn hại. Đỗ Nhược đến Triệu gia khi, Triệu gia mọi người đang ở ăn cơm chiều. Nghe được nàng thanh âm, Triệu Lý thị đứng dậy đón chào, nhược nhược như thế nào lúc này lại đây. Đỗ Nhược khẽ nhếch dương tay chung chén. Ta tới cấp Triệu gia gia đưa điểm ăn ngon. Triệu gia gia là Triệu Thiết trụ thân cha, cũng là Sơn Nguyên thôn thôn trưởng. Hắn đã nhiều ngày vì không biết tên sâu bệnh sầu đến lợi hại, cả ngày cau mày, nghe thấy lời này sau cũng không có thể giãn ra mày. Chỉ là đại hắn nhìn đến trong chén đồ vật khi, hắn thiếu chút nữa liền mất thái. "Tiểu Nhược Nhược, này." Đỗ Nhược cười nói, "Hương cay tôm hùm Na Huy, cũng không biết Triệu gia gia có thích hay không?" Triệu lão thôn trưởng lập tức liền minh bạch nàng dụng ý, nhéo lên một con tôm hùm đất. Hiếu Kỳ nói: "Này như thế nào ăn?" Đỗ Nhược lại kiên nhẫn mà giáo nổi lên mọi người lộ tôm. Lão gia tử hưởng qua lúc sau, đứng dậy đem Đỗ Nhược hô đi ra ngoài. "Tiểu Nhược Nhược, ngươi phương tiện nói một chút này trứng tôm nấu nướng hương pháp sao?" Đỗ Nhược đem lão gia tử đỡ ngồi ở trên ghế, lúc sau trả lời nói: "Đây là tự nhiên, cha ta để cho ta tới tìm ngài cũng là ý tứ này. Hay ngưng tỏi có thể đi tanh, rượu cũng có thể, đơn giản mà trưng hoặc xào tư vị đều không tồi." Nó cũng có thể lấy tới uy gà uy vịt. Ta tưởng cùng các thôn dân thu mua một ít, tính toán đặt ở sạp thừa bán. Triệu Lao thôn trưởng vui mừng mà vỗ vỗ tay nàng, nghiêm túc nói, "Nha đầu, ta đại đại gia hỏa cảm tạ ngươi." Đỗ Nhược lúng đồng tiền như hoa, "Không có việc gì, ta cũng là Sơn Nguyên thôn thôn dân, hẳn là." Kỳ thật không ngừng dân chúng vì trận này ngoài dự đoán sâu bệnh phát sầu. Lúc này trong ngự thư phòng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ngoài điện thủ vệ theo bản năng mà phóng nhẹ hô hấp. Bên trong trẻ trung khỏe mạnh hoàng đế tâm tình nhưng không thế nào mỹ diệu, vừa mới đã phát một đốn hỏa. "Chư vị ái khanh, không biết các ngươi có thể tưởng tượng đến biện pháp không có." Kẻ xôi xẻo đại tư nông mồ hôi chạy không ngừng, trống la gan tiến lên nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, trước mắt tư nông tự đã dùng hồi dại, thần hô, lưu hình chờ thường dùng trừ trùng phương thức tiến hành rồi thí nghiệm, đối này chứng tôn cơ hồ không có tác dụng gì a." Hoàng đế nhéo nhéo giữa mày, nhìn về phía hộ bộ thị lang nghiêm sủng, "Ái khanh, ngươi nhưng có ý nghĩ gì?" Miêm sủng cung kính nói: "Hoàng thượng, vì thần ngu dốt, tạm không có được hành trì hữu hiệu biện pháp. Bất quá nếu vừa rồi Trần đại nhân nói những cái đó biện pháp cũng chưa dùng, sao không làm dân chúng đem này trứng tôm bắt sạch sẽ, lấy hòa đốt chi, vinh tuyệt hầu hạ? Nếu vô biện pháp khác, như thế một cái hảo biện pháp." Đại tư nông nghe rõ không có. Đại tư nông quỳ xuống: "Thần nghe rõ." "Ừ, chấm nhưng không hy vọng nhìn đến chính mình dân chúng có đói chết tình huống. Thần chờ chắc chắn đem hết toàn lực vì hoàng thượng phân ưu." Ngày hôm sau, bởi vậy muốn thượng tân phẩm tôn hùng đất, đỗ nhược trầm lại vào kinh canh giờ. Lão thôn trưởng sáng sớm liền đem thôn dân tập trung lên, cung cấp giải quyết trứng tôm biện pháp. Các ngươi có thể chính mình xử lý, sao ăn? Ta hôm qua liền ăn qua này trứng tôm, tư vị rất tốt. Cũng có thể đem này bắt lại, bán cho tiểu nhược nhược, nàng nguyện ý lấy 2 văn tiền 1 cân giá cả thu mua. Lão thôn trưởng nói bế, các thôn dân liền bộc phát ra kịch liệt thảo luận. Hoắc, này trứng tôm thật sự có thể ăn. Thôn trưởng không phải nói sao? Tư vị rất tốt, không được, ta cũng cho ta bản nướng làm làm xem. Ta còn là không được, kia trứng tôm nhìn liền dị thường xấu xí, sắc lại hầu lại lạnh, như thế nào ăn? Khi nào tan họp, ta muốn đi bắt tới bán cho Nhược Nhược kia nha đầu, cũng là không ít tiền thu đâu. Đỗ Nhược không chờ bao lâu, các thôn dân dẫn theo thùng gỗ nối liền không dứt đăng môn. Nhược Nhược, thôn trưởng nói ngươi thu này trứng tôm. Đỗ Nhược gật gật đầu, đúng vậy, thím, đã tới sưng đi. Ngày này thùng tổng cộng có 12 cân trứng tôm. một cân lượng văn tiền, cộng 20 tư văn, ngoài điểm điểm. Vị này thím Phùng Tiền đồng ra cửa sau lập tức giải khai chân chạy như điên, thật sự kiếm lời. Nang đến trăm chỉ chút, lại nhiều chảo mấy cân. 26. Bán tôn hùng đất. Thấy này thai họa trứng tôm thế nhưng thật sự có thể đổi thành vàng thật bạc trắng, ở đây thôn dân kích động đến tột đỉnh. Một đám đi phía trước tế, đều tưởng đem chính mình trong tay trứng tôm trước thượng sừng, cũng hảo sớm chút lại đi ngoài ruộng nhặt đi. Trường hợp một lần mất khống chế, Cuối cùng vẫn là lao thôn trưởng tới rồi hỗ trợ duy trì trật tự, Đỗ Nhược mới thuận lợi hoàn thành thu mua công tác. Nửa canh giờ qua đi, Đỗ gia tiểu viện cơ hồ bị Dương Nanh Múa vướt Tôn hồn đất cấp chiếm cứ. May mắn Đỗ Nhược trước tiên làm tốt chuẩn bị, bằng không thật đúng là không đổ vật trang lớn như vậy số lượng Tôn hồn đất. Bán Tôn hồn đất thôn dân vui mừng mà đi rồi, Đỗ Nhược mời đến vài vị tiếm cũng sớm khai công. Tôn hồn đất tại Hà Nội phía trước phải trải qua rửa sạch, đi sa tràng, đi má chờ bước đi, người trong nhà tay nghiêm trọng không đủ. Nàng cố ý lấy mỗi ngày 150 văn giá thỉnh quen biết thím lại đây hỗ trợ, tuyệt đối so với nhặt trứng tôm còn muốn đơn giản phương tiện, hơn nữa kiếm được càng nhiều. Bởi vậy thím nhóm cũng rất vui lòng. Đối nhược tiễn đi cuối cùng một vị bán tôm hùn đất thôn dân, đi vào sân cửa sông nhỏ biển khi, thím nhóm đã xử lý sạch sẽ 5 đại buồn tôm hùn đất. Nàng chạy nhanh làm thím nhóm trước dừng tay, dâm rộ chiều các bá tánh còn không coi ăn qua ngoạn ý như này, cũng không biết thị trường phản hồi như thế nào. Nàng tính toán trước dùng này năm buồn tôn hồn đất thử xem thủy, giữ lại trước phóng, tôn hồn đất chắc lịch, phong cái zamba bữa không thành vấn đề. Bất quá thím nhóm trước có ý kiến. Béo thẩm liền đầy mặt ngượng ngùng mà nói, nhượng nhượng, chúng ta này, nay còn không có làm đủ một canh giờ liệt. Đúng vậy, liền làm như vậy địa việc, lấy như vậy cao tiền công, ta này trong lòng thật sự băn khoăn. Đỗ Nhược cộng thỉnh ba vị thím, trừ bỏ béo thẩm, Triệu Lý thị ở ngoài, còn có một vị Dương Thầm Thầm. Dương thị là cái quả phụ. Đơn độc dưỡng dục một đôi nhi nữ, rất là vất vả. Nguyên bản đỗ nhược là sợ đại gia hỏa lần đầu tiên xử lý Tôn Hùng Đất, tốc độ chịu hạ, lại không nghĩ rằng thím nhóm đều là tay chân nhanh nhẹn, sớm liền đem việc làm xong rồi, lúc này mới xuất hiện hiện giờ tình huống. Chỉ là nàng cũng không thể làm thím nhóm tiếp tục xử lý Tôn Hùng Đất, thời tiết này thiêm nhiệt, xử lý tốt Tôn hồn đất nhưng không kiên nhân phóng. Nàng khuyên can mãi mới đem thím nhóm quyên đi, lúc sau tiến phòng bếp bắt đầu chế tác Tôn Hùng Đất. Hôm qua nàng làm hương cay cùng 13 hương hai loại khẩu vị, hôm nay nàng tính toán ra tăng cay rát mùi vị. Dâm dụ chiêu là có hoa tiêu tồn tại, nhưng là nó giống như không bị khai quật ra giá giá trị, bếp nghiệp ý ỉa giới đều còn không có nó bóng dáng. Trong nhà hoa tiêu vẫn là nàng phía trước cùng tỉ tỉ lên núi nhặt tuổi lửa khi phát hiện, gặp đương nhiên không thể bỏ lỡ, đỗ nhược hái về không ít, hiện tại vừa lúc có thể sử dụng thượng. Nàng ở làm tôn hồn đất thời điểm, trong phòng bếp cũng không có người. Tuy rằng Liễu Khương thị cùng Liễu Tinh Ta tu nương mấy người đều tưởng đi vào hỗ trợ, chỉ là này để cấp tới rồi phương thuốc, mọi người đều thực thận trọng. Kỳ thật Dỗ Nhược cũng không cảm thấy đây là cái gì bí phương, hiện đại hơi chút có điểm trùng nghệ kinh nghiệm người đều có thể làm ra một đạo mỹ vị ngon miệng tốn hùng đất tới. Bất quá nơi này là cổ đại, đối lương liệu chờ ra vị liêu nhận thức còn tương đối mơ hồ, hơn nữa các ngành sản xuất đều chú trọng một cái truyền thừa, giống như Minh Lý lẽ người vẫn là sẽ kiêng dè. Mấy buồn tốn hùng đất chế tác thực sự phí nàng một phen công phu. Trờ từ phòng bếp ra tới khi, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân, bao gồm sợi tóc đều nhiễm tôn hồn đất nguội vị. Thời gian đã không còn sớm, nàng chỉ tới kịp thay đổi thân sạch sẽ quần áo, tóc chỉ có thể chờ trở về thời điểm lại tẩy. Ra cửa khi, chiếc đại kiện xe bò đã chờ lâu ngày, hắn sáng nay không có kiếm khách vào kinh, mà là bị nhà mình ra ra chạy đến đón ra, đối hắn dặn dò mấy trăm lần nhất định phải nghe theo Đỗ Nhược phân phó. Liên tính là ra ra không phân phó, hắn cũng nhất định sẽ nghe nhược nhược lời nói. nhượng nhược giúp đại gia vội, không chỉ có là triều gia ân nhân, cũng là sơn nguyên thôn ân nhân. Đỗ Nhược không biết hàm hậu thành thật Triệu đại kiện đã đem nàng phụng tới rồi như vậy cao địa vị, ở đại gia dưới sự trợ giúp, đem một đại buồn món kho cùng mấy đại buồn tôn hồn đất dọn thượng xe bò sau, ba cái tiểu cô nương ngồi xe bò lảo đảo lắc lư vào kinh đô. Dưỡng thành một cái thói quen chỉ cần 7 ngày tả hưu thời gian. Thanh Dương phố tiểu bán hàng dòng cùng khách hàng nhóm phần lớn thói quen mỗi ngày món kho phiêu hương nhật tử. Hôm nay không có nghe nói cái này, mùi vị thật là có chút không quá thói quen. Hà thị mặt bánh quán ly đổ nhược quay hàng gần nhất, nên đón khách hàng nhóm xôi nổi dò hỏi. Ta cũng không biết a, tiểu lão bản hôm qua như thường thu quán, cũng không nghe nàng nói hôm nay không bày quán, có thể là có chuyện trì hoãn đi. Đại gia lại kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Nàng cũng ở buồn bực đâu, từ nàng sửa làm bánh kẹp thịt lúc sau, sắp xinh ý là càng thêm hỏa bạo, nàng dùng cũng là tiểu lão bản tí co, hôm nay tiểu lão bản còn không có tới. Nàng bánh cũng còn không có khai trương. Khách hàng cấp, nàng càng cấp hảo phận. Nào biết này nhất đẳng liền chờ tới rồi giờ thị trung, Thái Dương cao cao quải, bên đường cửa hàng cờ hiệu theo gió lắc lư, đại gia hỏa lục tục khởi động mỡ lợn cây rủ vì khách nhân che âm. Đỗ dược mấy ngày này bảy quán số dưới, đảo cũng có không ít tử trung khách hàng, Thái có chính là trong đó một cái. Hắn cũng là này trên đường phố hộ gia đình, là khai bố cửa hàng. Thái có nguyên bản không nặng ăn uống chi dục. Ngay nọ cửa hàng điểm tiểu nhị trộm đạo từ bên ngoài mang theo điểm thức ăn lại đây, hắn hưởng qua lúc sau tức khắc kinh vì thiên nhân, thành món kho trung thực khách hàng, một ngày không ăn một ngụm món kho a, cả người liền không thích hợp nhi. Hắn đặc biệt tái mới ra nổi món kho, thì bên trong tất cả đều là nước kho dư ôn, một ngụm đi xuống, quá kính đạo. Lam Buôn Bán đều đặc biệt quý trọng thời gian, thái có nhìn nhìn ngày, quyết định lại chờ một lát lao bản lại không tới nói hắn liền trở về khai cửa hàng. Mới vừa hạ quyết định Thanh Dương phố nhập khẩu liền xuất hiện tiểu lão bản thân ảnh, hắn ba bước cũng làm hai bước đón đi lên. Tiểu lão bản, hôm nay như thế nào nhâm vãn? Đỗ Nhược đối cái này khách hàng rất quen mắt, nghe vậy cười nói, "Ngượng ngùng à, sáng nay bởi vì tân phẩm chuyện này trì hoãn thời gian." Tân phẩm? Thái có trong lòng vui vẻ, duỗi dài cổ hướng trậu nhìn lại, nghe Hà Mẫn Tử kín mít mà ngăn trở, hắn cái gì cũng chưa nhìn thấy, liền một chút mùi vị cũng chưa tán dật ra tới, làm hắn tâm thẳng ngứa. Thịt kho hương vị là hảo. nhưng ăn nhiều nị A. Một vị khắc khách hàng hỏi, tiểu láo bản, tân phẩm cũng cùng món kho giống nhau ăn ngon sao. Chính là, không thể ăn chúng ta nhưng không mua trứng A. Đỗ nhược chút nào không hoàng hốt, đợi chút các người sẽ biết. Đoàn người đi vào quầy hàng thượng, Hà Thu Nương mang theo liếu tinh đi quản lý chỗ lanh ra hòa cái, đỗ nhược lưu tại chỗ cũ xem đồ vật. Còn không có khai trường, tụ ở bên nhau khách hàng nhóm ngược lại lưu nổi lên khác chuyện này. Đã nhiều ngày kinh đô phủ cận đột nhiên xuất hiện đại lượng chứng tôm là trước mặt nhất hỏa bạo đề tài, bọn họ Liêu cũng là chuyện này. Thái có quê quán quán liền ở kinh đô phủ cận, hắn nhíu mày nói, Tư nông tự không biết tiếp thu đến này tin tức không có. Triều lĩnh lại không động tác nói, các hương thân phòng trừng sẽ tổn thất thảm trọng. Chúng ta nơi này tốt xấu cũng là thiên tử dưới chân, tin tức nhất linh thông, hẳn là lại nghĩ cách từ đi. Muốn giải quyết chuyện này nhưng không dễ dàng, ta nghe cha ta để ra một miệng nhị, ngoạn ý nhi này dùng lưu hình cũng chưa dùng. Cái này khó làm. Đỗ Nhược nghe, mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, cũng không biết đại gia đối tôn hồn đất phản ứng như thế nào. Đột nhiên có điểm chột dạ đâu. Hà Thu Nương thực mau trở về tới, đồ vật chỉnh lý trình tề, tiểu bếp lò điểm nổi lên hỏa, không trong chốc lát, quen thuộc món khò phiêu hương. Thái có vội la lên, "Tiểu lão bản, ngươi nải tân phẩm là gì? Mau vạch trần cái nắp làm chúng ta nhìn một cái bái." Đỗ Nhược cấp Hà Thu Nương đưa mắt ra hiệu, Hà Thu Nương một phen xốc lên cái nắp. Tân phẩm có ba loại khẩu vị, hương cay, cay rất cùng 13 hương, 20 văn một cân, khách quan, ngài muốn loại nào? Từ từ, tiểu lão bản, ta như thế nào cảm thấy ngươi này tân phẩm có điểm quen mắt toa. 27, 27. Trong buồn tôm hồn đất từng con hồng diễm diễm, du quang thủy hoạt, tán từng đợt hư khí. Hương vị câu nhân. Nhưng khách hàng nhóm cũng không phải hảo lựa gạn, lập tức liền nhận ra đây là phụ cận đồng ruộng núi rừng xuất hiện trứng tôm. Đỗ Nhược nháy mắt liền nghênh đón đại lượng phê phán thanh âm. Tiểu lão bản, ngươi nhưng không phúc hậu a, hiện tại tùy ý có thể thấy được tôn quế đều lấy ra tới bán, có thể ăn được hay không tạm thời không nói, nhưng này giá cả, ngươi cho chúng ta trong túi bạc là gió to quét tới không thành. Chính là, tiểu cô nương đừng vì ôm tải mà tang lương tâm. Đương nhiên, trong đó cũng có tỏ vẻ tin tưởng đỗ nhược thanh âm. Cách vách sạp Hà thị cùng bố cửa hàng lão bản thái có chính là trong đó hai vị. Ai, đại gia hỏa trước đừng có gấp nột, trước hết nghe tiểu lão bản nói nói. Tiểu lão bản bày quán mấy ngày này, nhưng chưa làm qua thiếu cân đoản lượng chuyện này, đủ sương không nói, nước kho cũng không thiếu thêm cho các ngươi đi. Có hai vị này hỗ trợ hoa giải, quân chúng tình cảm kích động mọi người lúc này mới thoáng an tĩnh một chút, ánh mắt đều đầu hướng về phía người khởi sướng. Bên hai không có ồn ào hóng hóng thanh nhi, đố nhược mày giãn ra rất nhiều, nàng không nghĩ tới này nhóm người nghe phong chính là Vũ, không một chút chính mình tự hỏi cùng ý tưởng, đều bị người khác năm cái mũi đi. Ngay từ đầu nàng muốn vì chính mình đồ ăn cùng bọn hắn tranh luật tới, nề hà chen vào không lọt miệng nhi, dứt khoát chờ bọn họ thảo phạt sau khi chấm dứt lại nói. Ta là ra cửa làm buôn bán, tự nhiên sẽ không làm tự tạp chiêu bài chuyện này, này trứng tôm sắc thật có thể ăn, tối hôm qua ta cùng người nhà của ta cũng đang đếm thử qua, thân thể cũng không có xuất hiện tình huống dị thường. Đương nhiên, ta biết giá rõ ràng, công bằng giao dịch, đại gia nếu là thích nói liền mua, ta hoan nên. Nếu thật không thể tiếp thu, Còn có các mẫu món khô cung quân lựa chọn. Nay Tôn Hùng Na Huy cũng cung cấp thí ăn, ai nguyện ý thử xem. Nói cho hết lời, đỗ nhược sắc mặt trước sau như một màn bình tĩnh, phản phất nàng không phải bán ra, mà là thành thơ tuyển phẩm người mua. Thái có không khỏi trong lòng thầm khen, tiểu lão bản không hổ là một mình chi khởi xả người, này tâm thái, này độ lượng, tương lai định là có đại tạo hóa. Căn cứ đối lão bản nhận phẩm tín nhiệm, hắn không có do dự mà bước ra bước chân đi đến đằng trước, cười ha hả nói, "Tiểu lão bản Cho ta tới một con hương cây khẩu vị thử xem. Đỗ nhược chiều hắn chắp tay, đà tạ thái lão bản. Sau đó dùng chút kẹp gắp một con tôm hùn đất cho hắn. Có người dùng tôm bò quái làm thành đồ ăn bán. Tin tức này nhanh chóng ở trong kinh thành tản mở ra, càng ngày càng nhiều người tới rồi thanh dương phố, tính toán nhìn một cái náo nhiệt. Mấy ngày này kia tôm quái tràn lan, làm quanh mình nông hộ khổ không nói nổi. Nếu là tôm quái thật sự có thể ăn nói, vẫn có thể xem là một cái biện pháp giải quyết chiêu số. Dương Tu là tư nông tự một người cựu phẩm tiểu quan nhi, hôm nay lãnh đại tư nông sai sự, đang chuẩn bị ra kinh ban bố cấp trên định ra tôn quái giải quyết phương pháp, đi ngang qua thanh dương phu khí, vừa lúc nhìn thấy quán chủ trong buồn hổng toàn bộ tôn quái. Hắn nhíu mày, nay tôn quái xuất hiện đến rất là kỳ quặc, bộ dáng quái, nghe còn có một cổ tanh hôi, người bình thường sợ hãi đều không kịp, như thế nào nghĩ ăn nó? Nhưng kia tiểu cô nương lại là sao tới bán, rốt cuộc là vì hấp dẫn người mánh lưới hay là thực sự có bản lĩnh? Dương Tu nghĩ nghĩ, quyết định lại quan sát quan sát, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Lấy đỗ nhược sạp vì trung tâm, trong 3 tầng ngoài 3 tầng trên đậy, trên chúc đám đông thành công mà đem Thanh Dương phố đổ đến chật như nêm cối. Quản lý chỗ quan sai chú ý tới bên này tình huống, phong ngừa sinh ra cái gì nhiễu loạn, còn cố ý phái không ít quan sai tiến đến duy trì trật tự. Đối mặt nhiều người như vậy, đỗ nhược trên mặt có cùng tuổi không lắm tương xứng trấn định, nhưng Hà Thu nương cùng Liêu Tinh rốt cuộc không trải qua quá lớn như vậy trường hợp. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh hư cùng sợ hãi, lại miễn cưỡng tránh khỏi la gan, kiên định mà đứng ở sạp trước mặt, chờ Đỗ Nhược phân phó. Tôn hồn đất thứ này, sắc ngoài cứng rắn, làm lần đầu tiên nếm thử người không thể nào hạ miệng. Đỗ Nhược là cái cẩn thận quán chủ, đem từng con tôn hồn đất phân cho cảm thấy hứng thú khách nhân lúc sau, cũng cầm lấy một con tôn hồn đất tự mình làm mẫu lên. Mọi người xem hảo, này tôn hồn na huy trên người có các khớp xương, chúng ta có thể từ phương diện này vào tay. Bước đầu tiên trước mút vào tôm hồn na uy thượng nước canh. Mọi người bán tín bán nghi, có cảm thấy trước mặt mọi người đối một con tôm quái hút tới liếm đi không ra thể thống gì, vẻ mặt khó xử. Mà có người phóng đãng không kềm chế được, đi theo Đỗ Nhược Sở giáo bước đi động tác lên. Trong lúc nhất thời, đại gia chỉ nghe thấy tấm tắc rung động thanh âm. Đỗ Nhược xuất phẩm tôm hồn đất hương vị vốn là bá đạo, lại thấy thi ăn người toàn mặt lộ vẻ hưởng thụ trầm mê, nguyên bản con ở do dự nhân tâm trung một hành, sôi nổi hút nổi lên nước canh tới. Này một nếm đã có thể đến không được, Hàm Tiên rung tay, tất cả tư vị tức khắc ở đầu lưỡi khởi vũ. Bọn họ xem như phục, mặt bị bạch bạch đánh sưng, bọn họ liền không nên hoài nghi tiểu lão bản tay nghề. Vây xem quần chúng đồng thời nuốt nuốt nước miếng, thực sự có ăn ngon như vậy. Lão bản, cho ta nếm một con. Ta cũng muốn. Lao tử chịu không nổi, còn không phải là tôm quái sao? Ăn một ngụm có thể sao mà, tiểu lão bản, ta cũng tới một con. Cái này, nguyện ý nếm thử tôm hùm đất người phiên vài lần. Nhưng đối nhược mang đến liền nhiều như vậy, tôm hùn đất cái đầu lại đại, này năm buồn thật đúng là không đủ ứng phó một đám muôn thí ăn người. Nàng đành phải chạy nhanh nói, còn có 20 cái thí ăn danh ngạch, tới trước thì được, thỉnh đại ra xếp thành hàng. Tê tê nhốn nháo, đội ngũ chậm rãi kéo trường. Hà Thu nương tùy đối nhược bày quán mấy ngày, hai người chi gian đã hình thành ăn ý, không cần đối nhược phân phó, nàng liền đem tôm hùn đất phân cho đội ngũ chung trước 20 vị khách nhân. Đối nhược lúc này mới nói tiếp. Tiếp tiếp nhẹ nhàng chuyển động Tôn Hồn Na Huy phần đầu, đem này linh xuống dưới, lại. Không quá vài giây, một con hồng trùng lộ ra tuyết trắng bùi tôm liền chỉnh tề mà xuất hiện ở nàng trong tay. Chính là như vậy, này tôm thịt khẩn trí đan nha, vị ngon mịn, là đầu hạ không thể bỏ lỡ mỹ vị. Đỗ Nhược đem tôm thịt ném vào trong miệng, lợi bình khi còn rung đuôi đắc ý, làm người buồn cười. Dương Tu cũng là cái khéo tay, không trong chốc lát cũng nếm tới rồi Tôn Hồn đất tư vị nhi. Hắn ăn chính là cay rất khẩu. Đầu lưỡi hình như có con kiến cằm thực, tê tê rạy rạy, lại hương lại cay. Đốn giác dĩ vãng thế nhân sở khoác lạc mỹ vị cũng bất quá như thế. Không có thể thí an khách hàng tiếng oán than dậy đất, người thông minh chạy nhanh làm đỗ dược hỗ trợ xương thượng hai cân. Một người nửa cân lượng cân năm cân, không quá 30 phút, năm đại buồn tôn hồn đất bán cái tinh quang, lại là một giọt nước canh cũng không dư lại. Không cấp được người đấm ngực dừng chân, sôi nổi dặn dò đỗ dược ngày mai nhiều bị điểm hóa. Lúc sau từng người mua điểm món kho lấy này anủi sai thất tôn hồn đất tâm linh. Dương Tu ở đội ngũ phía trước, ba loại khẩu vị tôn hồn đất các mua 2 cân, thanh toán bạc sau, bước chân vừa chuyển hướng Tư Nông tự đi. Tư Nông tự ở vào hoàng thành căn hạ, Dương Liếu là lướt, vị trí thật là yên lặng. Cửa có thủ vệ trông coi, thấy hắn phản hồi cũng không nhiều tò mò, chào hỏi sau liền thả hành. Đại Tư Nông khổng duyên không phải thế gia tử, mà là từ hàn môn một đường phấn đấu tới rồi vị trí này. Mũ cánh chuồn được đến không dễ. thả màng thả quý trọng. Hắn cũng không tưởng nhân này đột nhiên bùng nổ tôn quái triều họa mà ném mũi cánh chuẩn, chính cau mày đi qua đi lại, tự hỏi càng tốt giải quyết chi đạo. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lệnh người bực bội. Tiến vào. Dương Tu trong lòng thấp hỏm, bất quá một chốc mũi nhàn nhạt ngồi hương tựa hồ cho hắn dũng khí, thân thể đĩnh đến cứng đờ. Đại tư nông, không duyên hất mặt, có chút bất mãn thuộc hạ lửa gạt, không phải cho ngươi đi thông tri nông hộ trảo chứng tông sao? Như thế nào đã trở lại Hàn Nôi mắt nhìn đến thuộc hạ trong tay để giấy dầu bao, tức khắc cả giận nói: "Hà Va Dương Tu, bản quan làm ngươi đi ra ngoài làm việc, ngươi lại cho ta đi mua thức ăn. Ngươi có biết hay không tội chuyện này đã làm hoàng thượng tức giận, ngươi thật to gan." Dương Tu chạy nhanh quỳ xuống: "Tiểu nhân biết tội, thỉnh đại nhân mớt giận, đại nhân mớt giận a." Không duyên hừ lạnh, hơi có chút hận sát không thành thép, nguyên bản hắn cho rằng Dương Tu tiểu tử này cũng là hàn môn xuất thân, có thể cấp ba cánh chỗ cấp, hiện tại xem ra là hắn chắc hẳn phải vậy. Vậy ngươi nói, nói ngươi này cử gia sao dụng ý? Dương Tu chạy nhanh đem chính mình vừa rồi ở trên phố nhìn thấy nghe thấy toàn bộ thấp ra, thấy cấp trên sắc mặt khá hơn, lại nói, thuộc hạ cảm thấy kia Tôn hồn Na Huy vùi lấp đốt cháy thực sự đáng tiếc, chi bằng cổ vũ ba cánh đem này Tôn quái bắt tới bán, gần nhất nhiều ít có thể tăng thêm kiếm nhận nhợ, thứ hai cũng có thể làm đại gia ẩm thực phong phú chút. Còn nữa, Tôn quái không độc, chỉ là tanh hơi chút, nhưng thịt lại không ít, thực chi có thể làm cho thân thể cường tráng. Ngụy đến các ba tánh cũng vui với tiếp thu. Không duyên suy nghĩ nửa ngày, rồi sau đó nói, bản quan cấp thánh thượng đệ cái sổ con tiến cung một chuyến, ngươi thả ở tư lại mệnh, chờ bản quan trở về lại nói. Hôm nay lại sớm đem đồ vật bán quang, từ biệt gì thím, đỗ nhược ba người đem đồ vật gửi lại đến quản lý chỗ sau, xoay cái phương hướng hướng cẩm tú phương đi. Dọc theo đường đi Liễu Tinh vui vẻ cực kỳ, trên mặt tươi cười liền không đình quá, bước chân cũng là nhẹ nhàng phi thường. Nhược Nhược, sắp xinh ý vẫn luôn là như vậy hảo sao? Đại gia mua đồ vật như là không cần bạc dường như, nàng vừa rồi thối tiền lẻ thời điểm còn rất luống cuống tay chân, một lát sau lúc sau mới hảo chút. Sao có thể a, ngày thường ước chừng giờ thân trùng, buổi chiều 4 điểm mới có thể thu quán, hôm nay là bởi vì Tôn hồn Na uy nguyên nhân. Nếu là mỗi ngày sinh ý đều tốt như vậy thì tốt rồi. Đỗ Nhược cùng Hà Thu nương nghe vậy, nhìn nhõng nhẽo cười, làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy nha. Cẩm Tú Phượng sinh ý vẫn là như vậy hảo, không đúng, là càng tốt. Đám người mùa hoa phong mà hướng trong đi, phô lại là không có đặt chân chỗ ngồi. Nay còn muốn từ mấy ngày trước bán đấu giá nói lên. Phong trưởng quay xem chuẩn Miêu Nhi chơi đùa đồ tiền cảnh, ở bán đấu giá trước 2 ngày liền thả ra tựa tựa mafia tin tức, cái gì kiểu mới thêu pháp xuất hiện, cái gì điên đảo giới hội họa thiếu kỹ, đem kinh thành giàu đến ồn ào huyên náo. Đồng thời, nàng quảng phát thiệp mời, mời trong kinh có uy tín danh dự nhân vật tham gia. Ở bán đấu giá hôm nay, Cẩm Tú phường cửa đáp nổi lên cao cao đài. Phía dưới vô số ghế dự bày khai, trường hợp rộng rãi náo nhiệt. Trừ bỏ Tú Nương, người cùng sở thích cùng thế gia phu nhân, các lộ họa gia cũng tới không ít người. Trước đó vài ngày Đỗ Nhược đem đồ theo lấy tới Cẩm Tú Phương Khi, cửa hàng nội có hơn 10 vị nữ khách đều may mắn nhìn thấy kia phương sinh động dục sống đồ thêu. Quay đầu lại cùng người nhà bằng hữu nói lên chính mình hiểu biết, bởi vì này một dũng người tuyên truyền, truyền tới đương triều họa sư trong hay, làm không ít họa gia tâm sinh không phục. Bọn họ đảo tưởng nhìn một cái kiểu mới họa pháp diệu dụng. Một bộ đồ thêu ở giai đời chi sơ toàn vì họa. Họa vì đánh bản, cơ sở, đồ thêu là ở họa phía trên tiến hành sáng tác. Bởi vậy đồ thêu phong cách ở trình độ nhất định thượng đại biểu họa phong cách. Xuất hiện tân thêu, hoa pháp tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Phong trưởng quay trạm thượng đài, ở chỗ cao phủ xem trước kia yêu cầu quỳ xuống dập đầu người, nàng khẩn trương đồng thời vô cớ dâng lên một cổ kiêu ngạo. Tiến hành rồi đơn giản mà bối cảnh giới thiệu sau, thẳng đến chủ đề Đương xinh đẹp thị nữ đem phiếu trang tốt đồ thêu lấy ra tới khi, trường hợp vị này một tĩnh. Giống, thật sự là quá giống. Miêu nhi lông tóc mày mai tất hiện, ở quang ảnh ảnh hưởng hạ tựa nếu thật vật. Thân thái ngây thơ, nho nhỏ một đoàn nhi làm người nhìn mềm lòng hô hô, hận không thể đem nó ôm vào trong lòng ngực sờ một cái. Tự cố Mao Nhung hoặc nhân tâm, trong đó lấy nữ tính vị nhất, nữ tính ít có người có thể ngăn cản được Mao Nhung manh vật mị lực. Ở bán đấu giá hiện trường cơ hồ lại là nữ khách, đồ thêu vừa ra, Các quý nữ tức khắc ngồi không yên, đấu giá ngươi tới ta đi, rằng co không dưới. Nay phó Miêu Nhi chơi đùa đồ bán đấu giá giá quy định vì 50 lượng, mỗi lần đấu giá điệp giới không được thiếu với 2 lượng bạc. Bất quá 15 phút, giá cả liền tiêu thăng đến 200 lượng. Không ít gia thế kém một chút một ít quý nữ từ bỏ đấu giá, cái này giá cả xác thật vượt qua các nàng sở thừa nhận năng lực phạm vi, còn nữa cũng là hướng thế gia đại tộc bán cái hảo, các nàng vốn chính là buôn xem náo nhiệt cùng với mở rộng nhân mạch tới. Bởi vậy sai mất đồ thêu cũng không mất mát. Đầu ra tiến vào gay cấn giai đoạn, giữa sân tràn ngập khẩn trương hơi thở. Mà bên ngoài vây xem bình thường dân chúng còn lại là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, quả thực không đến không, cái này thật đúng là khai mắt. Này đó đại tộc cũng thật có tiền, một bức đồ thêu giới nhi đủ ta tam đại người ăn mặc. Ai nói không phải đâu. Có thể làm gặp qua việc đời quý nữ họa gia nhóm tranh đoạt đồ thêu, cũng không biết là bộ dáng gì, thật muốn nhìn một cái. Cũng không biết cuối cùng giá cả là nhiêu ít. Hiện tại đã 720. Ở đấu giá trung cạnh tranh nhất kịch liệt không thể nghi ngờ là Mã Uyển Nhi cùng Tiền Tư Vân, hai người oán hận chất chứa ngọn nguồn đã lâu, hôm nay chuyện này đã không quan hệ tiền bạc, quan trọng nhất chính là thể diện, nếu trong đó một phương thắng được, ý nghĩa một bên khác thể diện bị hung hăng mà đạp lên trên mặt đất. Hai nhà gia thế tương đương, nhà chồng cũng là có uy tín danh dự, ai đều ném không dậy nổi người này. Ở bán đấu giá hôm nay, Đỗ Nhược cũng tới vây xem, đối với xuất hiện trường hợp như vậy, Nàng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, rốt cuộc đằng trước có phòng trưởng quay đỉnh, tiền đại bộ phận tiến người trong nhà túi. Thức mau, khoảng cách bán đấu giá kết thúc thời gian càng ngày càng gần, mặc tiền hai người còn không có phân ra cao thấp, thẳng đến ngồi ở phía trước một vị lão giả giơ lên thẻ bài. Lão giả tên là Bùi Cao vận, là đương đại nổi danh họa gia, từng lấy một bức Hàn Mai đổ bán ra ngàn lượng giá cao. Có lẽ là tuổi tiệm thượng, hắn đã có 1 2 năm không ra quá họa tác, cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Hôm nay mọi người nhìn thấy hắn đều không quá nhận ra tới, có thể nhận ra người cũng không dám tiến lên chào hỏi. Văn nhân mặc khách nhất thanh cao, bùi cao vẫn là kiêu ngạo nhân tài kiệt xuất thả miệng thực động. Không ai thích tìm mắng. Cho nên hắn thanh âm vừa ra, đánh đến kịch liệt mạc tiền hai người cũng thuận thế ách hỏa. Bùi cao vẫn địa vị cao nhiên, ở buồn chiều thi hỏa giới rất có danh vọng, đồng dạng xuất thân nhà cao cửa rộng. Xảo, ở đây hỏa ra nhóm đều không có so với hắn địa vị càng cao người. Cho nên này Phúc Thếu thủ cuối cùng lấy 1920 giá cả thành giao. Kinh này một chuyện, Cẩm Tú phường một sớm thành danh, phòng trưởng quẩy lấy tiền thu đến mỏi tay. Mà về Miêu Nhi chơi đùa đồ tú nương cũng không phải không người hỏi thăm, nhưng có phòng trưởng quẩy hỗ trợ che lớp, ngày đó gặp qua Đỗ Nhược người phần lớn là nhà cao cửa rộng quý tộc, người có tâm tổng không thể đi theo này đó quý tộc hỏi thăm, bởi vậy này hỏa một chốc cũng tiêu không đến độ âm trên người tới. Hôm nay Đỗ Nhược tiến đến chủ yếu là tới lấy bán đấu giá đoạt được phân thành Thuế bạc tổng cộng hơn 100 lượng, giữ 1700 nhiều hai, Cẩm Tú Phường chiếm nhị thành, Đỗ Âm còn có 1400 nhiều hai tiền chứng. Có thể thấy được, làm quý tộc sinh ý là điều phát nhanh lối tắt. Đỗ Âm lúc này nhảy trở thành đỗ gia nhất có tiền người. Phong Trường quay, ngài cho ta lấy một phần tốt nhất đế bố tơ lụa, các màu sợi tơ cũng muốn một ít. Đỗ Nhược đem một thỏi bạc đẩy ra đi, làm mua sắm bạc. Mấy ngày nay nhà mình tỉ tỉ xuống tay nghiên cứu hai mặt tề, nhưng phí không ít lụa trắng cùng sợi tơ. này không, hôm nay Liển Công đạo nàng lại mua một ít trở về. Phong trưởng quay vừa nghe chạy nhanh mở miệng hỏi, "Tiểu Nhược Nhược, âm âm tính toán lại thêm một mức mấy ngày hôm trước như vậy." Nói lên cái này nàng cũng là xấu hoa, tự chụp bán sẽ sau, liền có không ít quan to hiển quý chỉ tên nói họ nói Thỉnh vị kia mục lập tiên sinh giọi núi, vì bọn họ thêm thượng một mức, bạc phương diện không là vấn đề. Nhưng nàng thật sự không dám lén đáp ứng yêu cầu này, rốt cuộc đồ âm cũng không phải cẩm tú phòng nội tú nương. Hơn nữa nàng sợ đem nhân ra bức nóng này bị thương hòa khí làm sao bây giờ. Đỗ Âm hiện tại chính là một cái sẽ hạ kim trứng gà mái, Phong Cẩm Tú hận không thể đem nàng cung lên. Đỗ Nhược ở phòng Cẩm Tú chờ mong dưới ánh mắt lắc lắc đầu, Thúy Thanh nói, "Trưởng quầy, ta không biết tỷ tỷ tính toán." "Bất quá ngài yên tâm, nếu là tỷ tỷ ra đồ thì ta nhất định đem nó đưa tới ngài nơi này tới." Phong trưởng quay năng lực không tồi lại có nhân mạch, là cái khá tốt hợp tác đồng bọn. Phong Cẩm Tú này tâm nột, bất ổn. cuối cùng rơi xuống thật chỗ. Trên mặt đôi đầy hòa khí tươi cười, "Ai, ta đây liền trước cảm ơn tiểu nhược nhược. Nay bạc ngươi lấy về đi, lụa trắng cùng sợi tơ nột, xem như ta này làm trưởng bối tặng lễ." Người trước hơi ngồi trong chốc lát, "Ta đi lấy lụa trắng." Mỗi cái tú lâu đều có chính mình tư tạng, Cẩm Tú Phượng tự nhiên không ngoại lệ. Phong Cẩm Tú sờ sờ trên tay này thất vân bạch cẩm, khẽ cắn môi đem này mang theo đi ra ngoài. Dâm dụ chiều đương kim thánh thượng cần cũ, ngày ngày thượng triều Nghe Thần tự hội báo đi lên sự vụ. Lâm Triều sau khi kết thúc, liền chuyển hướng cần chính điện làm công. Cái này chói quen từ hắn đăng cơ ngày đó liên tục đến bây giờ, thật thật làm được gió mà gió, mưa mà mưa. Không duyên mang theo mấy cái giấy dầu bao tiến cung nhưng không dễ dàng, trải qua thật mạnh trạm kiểm soát sau lại đến cần chính điện cửa. Hoàn quan tổng quản chính canh giữ ở cửa, thấy hắn lại đây vội nhỏ giọng dò hỏi, "Không đại nhân, thánh thượng đang ở phê duyệt tấu chương, ngài nhưng có chuyện quan trọng cầu kiến?" Khổng Duyên xoa xoa mồ hôi trên trán, Khiêm Thanh trả lời: "Đào công công, mỗ xác có chuyện quan trọng, thỉnh ngài hỗ trợ thông truyền một tiếng." Dừng một chút lại nói: "Chuyện này cùng Tôn Quái tướng quan." Đào công công cũng biết sự tình tầm quan trọng, tức sắc mặt nói: "Khổng đại nhân chờ một lát, nhà ta đi một chút sẽ trở lại." Làm phiền Đào công công. Cần chính điện cửa sổ lửa khai, nhưng thần hương lự lở, Nam lần thiên mệnh hoàng đế thỉnh thoảng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối mỗ sự rất là bất mãn. "Hoàng thượng, Khổng Duyên khổng đại nhân cầu kiến." Dụệ Cảnh đế ngẩng đầu, "Nga, đi mà quay lại, không duyên láo già này." Đào Công công tử nhỏ liền phụng dưỡng đế vương bên cạnh người, thiện xem mặt đoán ý, thấy đế vương ẩn có tức giận hiện ra, quỳ xuống chạy nhanh nói, "Bệ hạ bất giận." Dụệ Cảnh đế nhíu nhíu giữa mày, vẫy vây tay nói, "Được rồi, làm hắn tiến vào." Đào Công công không người rời khỏi Cần chính điện, thẳng đến đi ra sau đại môn mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, những năm gần đây, bệ hạ tính tình là càng ngày càng làm người cân nhắc không ra. Không duyên khẩn bắt lấy giấy dầu bao, ở Đào Công công dẫn rất hạ tiến vào Cần chính điện. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ thân, Khổng Ái khanh có chuyện gì a? Khởi bẩm bệ hạ, tôm quái việc có truyền cơ. Dụệ Cảnh đế mở to mắt, tới điểm hứng thú. Có thể vào chiều làm quan đều là nhân tình, Không duyên cầm trong tay giấy dầu bao giao cho Đào Công công, lúc sau đem Dương tu cùng lời hắn nói, kinh hắn tân trang sau nói cùng hoàng thượng nghe. Dụệ Cảnh đế quả nhiên mặt rồng đại duyệt, thưởng nên thưởng. Tiểu đạo tử, đi, đem khủng ái khanh mang tiến cung Tôn Hồn Na Uy trình lên tới. Chấm đảo muốn nếm thử lệnh trong kinh ba cánh vị này điên cuồng Tôn Hồn Na Uy là cỡ nào tư vị nhi. Hoàng đế muốn ăn đồ vật tự nhiên không thể như vậy tùy tiện, Đao công công đem giấy dầu bao đưa tới ngự thiện phòng làm ngự chủ nhiệt một lần, tinh tế bãi bản, lại từ chuyên gia thử qua độc sau, mới có thể bị bưng lên bàn. Tôn Hồn đất thịnh hành hoa hạ nhiều năm, hương vị trải qua vô số người kiểm nghiệm. Bởi vậy hưởng qua thế gian mỹ vị hoàng đế cũng không thể không tán một tiếng hảo. Không duyên may mắn được đến đế vương ban thưởng, hưởng qua tốn hồn đất hương vị sau, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao một cái tiểu sạp là có thể đem thanh dương phố ngăn chặn. Vô hắn, hương vị tuyệt mỹ. đương hoàng đế nhất khắc chế, cho dù lại thích ăn, dự cảnh đế cũng chỉ lần nếm mấy khẩu, giữ lại trứng tôm bị hắn thưởng cho nhi tử, phi tử, một người cũng liền hai chỉ, đổi lấy một đám người tại chủ lòng ân. Không Ái Khanh tốc tốc ban bố tôn hồn na uy, nhưng dùng ăn tin tức. Tiểu đạo tử, chấm muốn thật mạnh ban thưởng cái kia tiểu con chủ. Không phải doệ cảnh đế tiền nhiều không mà hoa. Cổ đại xuất hiện tự nhiên, tai họa, hoàng đế đầu tiên thoát không được thân, bởi vì thế nhân cho rằng này đó tai họa là trời giáng trừng phạt, hoàng đế là thiên tử, thiên tử làm không tốt, ông trời mới có thể giáng xuống trừng phạt. Nghiêm trọng chút, hoàng đế còn muốn hạ chiếu cáo tội mình, hướng dân chúng sám hối, tự mình khiển trách, không có cái nào hoàng đế nguyện ý hạ chiếu cáo tội mình. Hiện tại bởi vì kia tiểu quán chủ chủ ý miễn đi hoàng đế hạ chiếu cáo tội mình khả năng, duệ cảnh đế tự nhiên cao hứng, cao hứng thời điểm tiến hành một ít ban thưởng cũng liền không tính cái gì. Đỗ nhược không biết chính mình ban thưởng đã ở chu bị, rời đi cẩm tú phương sau, nàng mang theo hai người đi thịt thị mua nguyên liệu nấu ăn. Nàng món kho sạp phát triển đến bây giờ, là thời điểm nên tăng thêm một ít chủ loại. Phía trước nàng sở bán phần lớn là heo xuống nước, hôm nay nàng tăng thêm gà vịt đầu thừa đôi thẹo. Nàng tại đây thịt thị xem như đỉnh nổi danh nhân vật. Đỗ Nhược món kho sạp không khai trương phía trước, những cái đó xuống nước đều là bạch bạch ném xuống, hiện tại hảo, có nàng tới mua sắm, đại gia hỏa nhiều tiền thu. Nay tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ai sẽ ghét bỏ tiền thiếu đâu? Có thể tránh một văn là một văn, đây là thuộc về dân chúng con khéo. Phía trước có nhân tinh minh qua đầu, muốn để cao xuống nước giá cả. Đỗ Nhược không ăn bọn họ này một bộ, trực tiếp đi khác thịt thị, thị chốn mua. Làm cái này ăn thịt đồ tể sinh sôi thiếu thu vào. Đi đầu để giới đồ tể nhận hết đồng hành khiển trách sau, xám xịt mà đem giá cả trở xuống giá gốc, chỉ là Đỗ Nhược đã nhớ kỹ, không còn có mua quá này mấy nhà thịt. Nguyên liệu nấu ăn mua sắm nhiều liễu tinh hỗ trợ, Đỗ Nhược nhẹ nhàng không ít, nàng rốt cuộc còn chỉ là một cái 8 tuổi tiểu hài nhi, sức lực không lớn, mỗi lần dọn nguyên liệu nấu ăn đều mệt vô cùng. Nàng sợ a, sợ chính mình để nhiều trọng vật thường không cao. Bất quá các nàng ba người đều là tiểu cô nương cũng liền Liêu Tinh đại điểm nhi, khá vậy mới 12, 13 tuổi tuổi tác, làm này đó việc nặng thực sự vất vả, Đỗ Nhược nghĩ có phải hay không nên mượn cái cường tráng nam tử hỗ trợ làm chút việc tốn sức, còn có nếu là về sau tái xuất hiện hôm nay bị vây công tình huống khi, nàng cũng không đến mức như vậy bị động. Đem sự tình ghi nhớ, ba người thở hổn hển hì hì đi vào triệu đại kiện xe bò đỗ chỗ. Nhược Nhược, ta tới, các ngươi cứ nghỉ ngơi. Triệu đại kiện nhìn thoáng qua Đỗ Nhược phía sau, Ba người thật vất vả bối trở về nguyên liệu nấu ăn bị hắn cùng chơi dường như dọn thượng xe bò. Đỗ Nhược hâm mộ mà nhìn hắn phình phình cánh tay, nếu là nàng sức lực cũng lớn như vậy thì tốt rồi. Triệu Đại kiện xe bò cơ hồ thành đỗ nhược chuyên giá, đồ vật dọn lên xe sau, Triệu Đại kiện cũng không đợi người, trực tiếp khu xe bò trở về thôn. Hôm nay trở về sớm, thái dương còn cao cao mà treo ở bầu trời, con đường hai bên ngoài ruộng có nông dân bận rộn thân ảnh, nơi xa trên núi truyền đến từng trận chim hót. Đỗ nhược trong lòng ngực xùy một ngàn nhiều lượng bạc, chỉ cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Chờ tới rồi ra, một đường chạy chậm vào sân. Tỉ, bạc ta lấy về tới. Vào phòng, vui sướng thanh âm tức khắc đột nhiên im bật, đôi mắt rơi vào một đôi thanh lánh trong con người. 29, 29. Đỗ ra vị trí hẻo lánh, trăm mét nội chỉ có một hộ nhà, kia đó là kỳ ra. Bất quá kỳ ra lâu cư kinh đô, đỗ nhược thiếu chút nữa liền đem ra nhân này cấp đã quên. Nhà chính ngồi không phải kỳ người nhà còn có thể có ai. Kỳ gia cộng 4 người, đại gia trưởng Kỳ Phong, trên người mang theo nồng đậm phong độ trí thức, khí độ ôn tồn lễ độ, tuy người đến trung niên, nhưng tướng mạo vẫn như cũ tuấn mỹ phi thường. Đỗ Nhược Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nếu là đặt ở hiện đại giới giải trí, định có thể đem các thiếu nữ mê đến xoay quanh. Kỳ gia chủ mẫu Phương Thức, một đầu châu ngọc, môi điểm màu son, diện mạo thập phần minh diễm đại khí. Hai người dục có nhị tử, trưởng tử Kỳ Vô Cứu. Đúng là Đỗ Nhược vừa rồi vào nhà nhìn thấy người nọ, nam vừa mới 9 tuổi, diện mạo kế thừa hắn cha mẹ toàn bộ ưu điểm, nam sinh nữ tướng, mày kiếm mắt phượng, bất quá người có chút lạnh nhạt, hai tròng mắt sắc bén. Còn tuổi nhỏ liền có chứa văn nhân mặc khách lẫm đạo. Đỗ Nhược trong lòng có thổ bát thử ở thét chói tai, người này đẹp đến quá mức, ngũ quan so nữ hài tử còn muốn tinh xảo, càng làm giận chính là, hắn đặc biệt bạch, bạch đến làm nàng, cái này nữ hài tử cũng không khỏi có chút tự ti. Kỳ da nhỏ nhất là kỳ gió mạnh. Nam ấy 3 tuổi rồi, khỏe mạnh kháu khỉnh đặc biệt đáng yêu. Đỗ Nhược Tiến phòng liền đã chịu này, đó ánh mắt lễ rửa tội, da đầu có chút tê dại. Thất sắc thất sắc, trước mặt ngoại nhân mất mặt. Đỗ Hà ngồi trên đầu, nghe được khue nước kêu kêu quắt quắt thanh âm khẽ nhíu mày, hắn có chút ngượng ngùng mà chiều Kỳ Phong nói, làm ngươi chê cười. Kỳ Phong tiếng cười nhưng thật ra hảo phóng, xua xua tay nói, hoặc bắt tốt hơn, nhà ta không có lỗi gì chính là quá buồn. Nhìn ngươi nói, không có lỗi gì đây là trơn ổn. Nhược Nhược có thể có không có lỗi gì vài phần ổn trọng ta liền an tâm. Đỗ Hà cũng chính là khiêm tốn, nghe được bạn tốt thổi phồng hắn tâm tình vẫn là rất sảng khoái, vẫy tay đem Đỗ Nhược gọi vào trước mặt, "Nhược Nhược, đây là ngươi kỳ thúc thúc cùng Phạm Thẩm Thẩm, còn nhớ rõ?" "Nhớ rõ." Đỗ Nhược gật đầu, nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ xác thật có kỳ người nhà hình ảnh, nàng cùng kỳ vô cứu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nàng như là kỳ vô cứu cái đuôi nhỏ, chỉ cần hắn trở về, nàng nhất định sẽ tiến đến hắn trước mặt. Vì không phải khác, vì chính là hắn trong tối đường. Đỗ Nhược đem trong đầu cuốn lấy kỳ vô cũ muốn đường hình ảnh tung ra đi, ngoan ngoãn cùng kỳ ra trưởng bối chào hỏi, kỳ thúc thúc, phạm thẩm thẩm ngày ăn. Kỳ Phong cao hứng, từ túi tiền móc ra một tiểu rất bạc, nhượng nhượng, này bạc ngươi thu mua đường ăn. Đỗ Nhược, nguyên chủ đây là nhiều thích ăn đường. Ăn đường yêu thích thế, nhưng làm cho mọi người đều biết. Nhìn mắt phụ thân, thấy hắn gật đầu, nàng lúc này mới đem bạc tiếp nhận tới, cảm ơn, kỳ thúc thúc. đang nói chuyện, cả chân đột nhiên một trọng, nàng cúi đầu liền nhìn đến một chưng tò mò bánh bao mặt, bánh bao bạch bạch nộn nộn, đặc biệt đáng yêu. Phạm Thỉ vui với nhìn thấy hai nhà tiểu hài nhi thân cận, cười nói, "Nhược nhược, gió mạnh ở kinh đô nhưng không thiếu nhắc mãi ngươi, cũng không biết hắn này tiểu hài nhi sao đem người nhớ rõ như vậy nào." Đỗ Nhược méo méo này tiểu bao tử thịt đô đô gương mặt, "Ân, xúc cảm bạo hảo." Tiểu bao tử cũng không tức giận, vẫn luôn vui tươi hớn hở mà nhìn nàng, còn duỗi tay muốn ôm một cái. Đỗ Nhược nhưng ôm bất động này tiểu béo đôn, sờ sờ hắn đầu nhỏ lấy kỳ trân an, lúc sau ngẩng đầu kiểu Thanh Ngư Hoa nói, "Hi hi, rốt cuộc ta không thiếu dẫn hắn chơi không phải?" Nữ nhi tiểu thiếu, Phạm thị nhịn không được đem Đỗ Nhược kéo gần trong lòng lực, nơi này xoá bóng, chỗ đó sờ sờ, hiếm lạ đến không được. Nàng vẫn luôn rất muốn cái khuê nữ, nghề hà sinh đều là nhi tử, còn hảo có hàng xóm gia tiểu khuê nữ có thể cho nàng đỡ thèm. Phạm thị còn nhớ rõ mấy năm trước, tiểu Nhược nhược nghiêng ngả lảo đảo đi theo nhà mình nhi tử phía sau chạy. Nhi tử như thế nào đuổi nàng đều đuổi không đi cảnh tượng, mềm mại thanh âm dịu dít, nhi tử hiển nhiên không kiên nhẫn. "Sao lại à?" Hai tiểu hài tử lớn lên, nhi tử ở đối mặt nhược nhược thời điểm, tổng hội nhiều ra vài phần kiên nhẫn. Nàng này nhi tử tính tình không biết tùy ai, từ nhỏ lạnh như băng, cũng không yêu đi ra ngoài chơi, không, có gì bằng hữu, may mắn như nếu không chơi hắn. Dương Mậu Thân, xem không được nhà mình hài tử cô đơn. Bởi vì tầng này nguyên nhân, Cái gia vợ chồng vẫn luôn là đem Đỗ Nhược làm như nhà mình khoe nữ đối đãi. Đỗ Nhược, lần thứ 3 nghẹn lời, sự tình là như thế nào phát triển đến này một bước? Như thế nào liền lại động tựa thủ? Nàng không dám tránh thoát, đành phải hướng Mộ thân gửi đi cầu cứu ánh mắt, nhưng là, Mộ thân thế nhưng làm lơ, cam. Nhìn tới nhìn lui, nàng đem hy vọng đặt ở tiểu trúc mã trên người. Giang hồ cứu cấp. A. Đỗ Nhược khẽ cái ngã ngửa, trên mặt trước sau như một màn ngoan ngoan ngoan ngoãn. Nàng không thấy được kỳ vô cứu trong mắt chợt lóe mà qua ý cười. Cũng may Phạm thị có một viên là Lã Lật Tâm, nhìn ra nàng không được tự nhiên sau liền buông ra nàng, nghiêng đầu đối Liễu Nhị nương nói, chỉ trước mắt, nhược nhược trở nên ổn trọng rất nhiều. Ở nàng trong luấn thượng, nhược nhược đối nàng thực thân cận, nàng cũng không có suy nghi, nữ hài trưởng thành tính cách có chút biến hóa cũng bình thường. Liễu Nhị nương trong mắt có càng khái, gật gật đầu, đứng vậy, gần nhất trong nhà toàn dựa nàng chống. Người cũng là Trong nhà ra chuyện lớn như vậy cũng không cho ta mang cái tên nhi. Ta này không phải đã quên sao? Các trưởng bối còn có chuyện muốn nói, sợ bọn tiểu bối cảm thấy nhàm chán, liền đem bọn họ đều đuổi ra đi chơi. Bởi vì Kỳ Vô Cứu người này hình dạng và cấu tạo lãnh cư ở, đỗ nhược mấy cái đều cảm thấy không lắm tự tại. Kỳ Vô Cứu có lẽ cũng nhận thấy được chính mình không thảo hỉ, ngồi một lát liền ra bên ngoài đi. Liêu Tinh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực, người này đẹp là đẹp, chính là quá lạnh. Đồ âm ngay vậy, ánh mắt từ Đào Hoa thượng rời đi, cười nói, "Không, có lỗi gì từ nhỏ cứ như vậy, chỉ có ở nhược nhược trước mặt mới có thể mềm mại chút." Lại nói tiếp nàng cũng coi như là nhìn không có lỗi gì lớn lên, khi còn nhỏ hắn có khi còn sẽ có cái gương mặt tươi cười, nhưng từ kỳ gia trưởng cư kinh đô sau, không có lỗi gì giống như trở nên so trước kia càng thêm lạnh nhạt. Cả người tựa hồ bao phủ một tầng sương mù. Đề tài cũng không có ở kỳ vô cứu trên người dừng lại bao lâu, mấy nữ hài tử nói lên kinh đô hiểu biết Tiếng người từng trận. Đỗ Nhược tìm một cơ hội ra sân. Kỳ Vô Cứu đang đứng ở sông nhỏ bên cạnh, bóng dáng mặc doanh có chút cô tịch. Tiếng bước chân cũng không nhẹ, Kỳ Vô Cứu lại không có quay đầu lại. "Kỳ, Kỳ Vô Cứu, ta đường đâu?" Lời này vừa ra, Đỗ Nhược liền hối hận mà vô vô đầu, thật là cái không xong đến gần lời kịch. Vừa định thoát khỏi thích gian đường nhân thiết, hiện tại chính mình lại cấp cái này nhân thiết góp một viên lạch. "Tê, mặt đau." Chính là, "Mỹ nhân, bằng mỹ nhân" Nàng như vậy thiện lương, như thế nào nhẫn tâm nhìn đến mỹ nhân nghĩ mình lại sót cho thân đâu. Kỳ vô cứu mặt với lúc lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng, thẳng trọc nàng tâm, một khắc không thấy nàng liền tâm nữa. Ai, đáng tiếc nàng khai cục quá không xong. Nữ hài cuối đầu, như mày, héo rũ. Đột nhiên, trước mặt rũi lại đây một bàn tay, ngón tay thập phần cân xứng, bàn tay thượng nằm hai quả đóng gói tinh xảo đường mạch nha. Cho ngươi. Bờ giờ. Buổi tối, kỳ ra là ở đô gia giải quyết cơm chiều Rốt cuộc cầm nhân ra bạc, an nhân ra đường, Đỗ Nhược không thích thiếu nhân tình, làm không ít mỹ thực tới chiêu đãi bọn họ. Tôm hùm đất không thể thiếu. Sáng nay thôn dân lại đây bán tôm hùm đất thời điểm, còn cho nàng mang theo một đâu tôm sông cùng con cua. Thiên tử dưới chân bá cánh sinh hoạt hảo, trong sông đồ vật mùi tanh trọng, bởi vậy mọi người đều không thể nào thích ăn. Cá tôm cua có thể sinh sôi nảy nở. Liền như Đỗ Nhược thu được tôm sông, chỉ chỉ đều có ngón trò đại, tôm tuyển thiện đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Lại nói kia con cua, cua đồng tuy cái đầu nhỏ điểm, nhưng cũng thực phì, thịt cũng hậu. Cẩn thận nấu nướng một phen, hương vị tuyệt đối không sai được. Giá hành xào tôm sông, bạo xào cua đồng, sườn heo chua ngọt, hành bạo thịt dê, không, có xương chân vịt, lại đến một đạo nấm canh gà, tề việc, tuyệt đối so với ăn Tết còn muốn phong phú. Nay đó đồ ăn, kỳ người nhà phần lớn không có ăn qua. Chờ nếm mùi vị, sôi nổi khen không dứt miệng. Nay thật là nhược nhược tay nghề. ta còn tưởng rằng là nhà ai tiểu lâu đại sư phó làm. Không không không, nhược nhược tay nghề so với bọn hắn muôn khá hơn nhiều. Ừm, gần nhất Hoa Anh Thảo gia canh gà cá viên canh vẫn là rất xuất sắc. Đỗ gia người nghe được lời này, tức khắc cười. Đỗ Hà rất là đắc ý, kia canh gà cá viên canh là cùng nhược nhược mua phương thuốc. Kỳ Phong kinh ngạc, theo sau vẻ mặt tiêu ngạo, không hổ là nhược nhược. Phạm thị tắc tò mò tay nghề của nàng sư từ lâu người. Hai nhà người quan hệ hảo, Liễu nhị nương cũng không kiêng dè. cười nói, này tiểu nhi vào đồng bà bà mắt. Sáng sớm đăm sương, trong rừng minh đệ. Tân một ngày kéo ra mở màn. Đỗ ra rất sớm liền náo nhiệt đi lên, thôn dân chọn thùng xếp hàng bán tôm hùm đất. Kỳ thật ngày hôm qua cũng có người liệu lý tôm hùm đất, không biết có phải hay không bởi vì không bỏ được phóng dư nguyên nhân, cuối cùng thành phẩm miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vào khẩu, ăn ngon chưa nói tới. Hôm nay tới bán tôm hùm đất người càng nhiều, trừ bỏ buồn th thôn thôn dân ở ngoài, cách vách thôn nghe được tiếng gió sau. cũng chọn Tôn Hồn Đất lại đây. Đỗ Nhược Chiếu Thu không lầm, chỉ là béo thầm ba người xử lý Tôn Hồn Đất bắt đầu trở nên cố hết sức lên. Bởi vì ngày hôm qua thị trường phản hồi, Đỗ Nhược quyết định tăng lớn cung hóa lượng, có thể làm nhiều ít làm nhiều ít, càng nhiều càng tốt tốt nhất. Đối này, nàng còn điều chỉnh nhân viên phối trí, nàng ở nhà đối Tôn Hồn Đất tiến hành gia công, từ Liêu Tinh cùng Hà Thu Nương hai người phụ trách vào kinh bán, mời đến Triệu Đại kiện làm khuôn vắc công. Như vậy mới có thể quần quật không ngừng mà cung ứng thị trường. Nhưng Liễu Tinh hai người vào kinh sau, trong nhà biên thu tôn hồn đất nhân thủ liền nghiêm trọng không đủ. Đỗ Nhược đánh lên kỳ vô cứu chú ý, gia hỏa này thông minh, chỉ số thông minh so nhà mình đại ca còn muốn điên, không dùng tới liền quá đáng tiếc. Nàng quyết đoán chạy chậm đi kỳ ra. Cứ mọi nhà thế so độ ra phong phú rất nhiều, phong ốc đều là gạch xanh đại phòng, bên trong còn có núi giả nước chảy đình viện, hoàn cảnh thật là thanh u. Vũ già cho nàng mở cửa, Nàng đến thời điểm, kỳ vô cứu đang ngồi ở dưới tảng cây đọc sách. Kỳ vô cứu, ngươi giúp ta một cái vội được không? Kỳ vô cứu chậm gì gì mà đem sách vợ phiên trang, ánh mắt không thưởng cho nàng, gọi ca ca. Đối nhược trận tròn đôi mắt, thằng ngại này cứ nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nề hà chính mình có việc cầu người, nàng khẽ cắn môi, nghiến răng, nói, ca ca, ngươi giúp giúp ta nha. Kỳ vô cứu đem thư thu hồi tới, đi thôi. Có kỳ vô cứu hỗ trợ. lại có bà ngoại tọa trấn, đại đại giảm bớt nỗi nhược áp lực, nàng yên tâm tiến phòng bếp bận việc, không trong chốc lát, mùi hương liền bao phủ này tòa tiểu viện. Tới bán thôn hồn đất thôn dân hút hút cái mũi, nhịn không được nghị luận lên. Là cái gì hương vị? Thơm quá a. Them chung bị gợi lên tới, nhà ai nấu cơm như vậy hương? Ngày hôm qua nhược nhược đem nải trứng tôm làm vào kinh bán, nên không phải là trứng tôm hương vị đi. Chắc không được nàng có năm chắc thu nhiều như vậy trứng tôm, hương vị như vậy hương, ta cũng miễn ý tiêu tiền mua. Có người đem này đó nghi hoặc dọn tới rồi Liêu Khương thị trước mặt. Liêu Khương thị cười nói, "Là nhược nhược ở làm chứng tôn, các ngươi cũng tưởng muốn nói, ta đi hỏi một chút nàng." Đỗ Nhược tự nhiên không có không đồng ý, cái này, chân không tốt Đỗ Hà cũng đến hỗ trợ bán tôn hùng đất. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Đỗ gia sân xâm nhập một đám người. Cầm đầu người ra tiếng nói, "Đỗ gia Đỗ Nhược ở đâu?" "30, 30." Người tới mặt trắng không râu, quần áo phục sức hoa lệ, tay cầm phấn trần. Thanh âm tiêm tế. Đắc Thu thật sự quá mức rõ ràng, Đỗ Nhược lập tức liền nghĩ tới cổ đại đặc có một loại người, thái giám. Nàng trong lòng cả kinh, không biết vì sao chính mình sẽ bị tìm tới một tới, nói thật ra, nàng cũng không tưởng cùng quan phủ người giao tiếp, triều đình quân nhu, nội trách tranh đấu, tiếp trước xem phim truyền hình thời điểm thực sảng, cần phải nàng cuốn vào trong đó vẫn là thôi đi. Tiểu Nhật tử tự do tự tại, muốn thanh điệu thấp kiếm ít tiền, phát hiện lại cá mặn sinh hoạt tương đối thích hợp nàng. Trong viện đầu thôn dân nhìn thấy Quan sai Tuấn Mã, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng, hai mặt nhìn nhau không có động tác. Trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Đỗ Nhược đem trong tay đại bổn bồng, liền phải tiến lên lúc đi, bị phụ thân kéo một chút. Đỗ Hà trên mặt cường trang trấn định, không người triều kia công công ti thanh giọng hỏi, "Xin hỏi đại nhân, ngài tìm chúng ta gia Nhược Nhược là vì chuyện gì?" Đào công công cũng không có để ý hắn đi quá giới hạn, huy động một chút phất trần sau nói, "Chuyện tốt, ngươi là Đỗ Nhược phụ thân." Lam nàng ra tới tiếp chỉ đi. Từ hắn ngồi trên tổng quản vị trí sau, trừ phó sự tỉnh quan lục bộ chư vị thị lang, tuyên chỉ việc hắn không dễ dàng tự mình đi trước. Mà lần này thánh thượng lại thượng hắn đi này một chuyến, đủ để cho thấy thánh thượng đối vị kia trong lúc vô ý giải quyết triều đình tai họa tiểu quán chủ nhìn chúng. Đỗ Nhược tiến lên hành lễ, công công chúc một ngày tốt lành, tiểu nữ tử đúng là Đỗ Nhược. Nay Lâm như vậy long trọng cục diện, e sợ cho lễ nghi không chu toàn, còn muốn thỉnh giáo công công chỉ điểm một vài. Đào Công công thấy nàng lễ nghĩa chu toàn, còn tuổi nhỏ thông minh lanh lợi, tâm sinh hảo cảm. Tự nhiên không tiếc với chỉ điểm, việc nhỏ, như ứng tắm gội dân hương, bị bản thờ trái cây. Nhận được hoàng đế thánh chỉ, đây chính là kiện thiên đại chuyện này. Đại Đào Công công chỉ điểm qua đi, đô ra người liền nhanh chóng hành động đi lên. Đỗ Nhược xoay người về phòng thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, Đỗ Âm giúp nàng biên cái tương đối nghiêm túc bú tóc. Liêu Khương thị vì bản thờ trái cây bốn đậu, bản giờ đơn giản, trái cây lại khó khăn. Cổ đại bởi vì vận chuyển điều kiện hạn chế, trái cây thập phần quý giá, tầm thường bá tánh gia không đủ sức, đô gia thiếu mua. Chính hội vã thời điểm, đứng thẳng một bên kỳ vô cửu lên tiếng nhi, liếu bá ngoại, tiểu tử gia có quả tử, ngài chờ cấp. Chớ hết thảy chuẩn bị ôn thỏa, đạo công công trước mặt mọi người tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, ngày gần đây hưng hiện hai vụn, họa loạn bá tánh điển. Đỗ gia đỗ nhược xảo tư, thông tuệ hơn người, hóa thai vì thực, giải ta triều châm mi, đặc thưởng hoàng kim trăm lượng. Điền trong mẫu, khâm thử. Đỗ Nhược cô nương, tiếp chỉ đi. Đỗ Nhược thế mới biết trước mắt này ra là vì sao, không nghĩ tới lại là bởi vì điểm này việc nhỏ nhì. Thôi có chút cảm khái, người lại biết nghe lời phải dập đầu tiếp chỉ, "Tạ chủ Long Ân, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nghi thức bế, Đỗ Hà làm đại gia trưởng, ra mặt cùng Đào Công Công Hàn Huyền, công công một đường vất vả, trong nhà lược bị chút rượu nhạt. Đang nói chuyện, túi tiền cũng tặng đi ra ngoài. Đào Công Công vừa lòng, phất chân lắc lư, Thưởng cái gương mặt tươi cười, nhà ta này liền hồi kinh. Đỗ Nhược Yên lặng đưa ra một cái tiểu rổ, bên trong trang chính là nàng thân thủ chế tác các loại tiểu thực. Thánh thượng yêu dân như con, ba cái mới có thể an cư. Cảm nhớ hoàng thượng vất vả, đây là tiểu nữ tử tự mình làm đồ ăn vặt, thỉnh công công giúp truyền dao. Đào công công nhất thời nghẹn lời, hắn tử nhỏ ở hoàng thượng trước mặt hành tẩu, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Nhưng hắn chưa từng thấy quá có người như thế tâm đại, làm hắn hỗ trợ truyền dao thổ đặc sản. Nhưng thật ra thú vị. Đoàn người mênh mông quần quần mà rời đi sơn nguyên thôn, trong đó, đào công công trong tay trúc chế biên lam rất là bắt mắt. Đám người vừa đi, tiểu viện tức khắc lại náo nhiệt lên. Thôn dân hâm mộ lại sợ hãi mà nhìn đố dược trong tay minh hoàng sắc thánh chỉ. Đầu tóc hoa dâm lão trưởng gõ đùi, thanh âm như trùng, ta liền nói, ta liền nói. Nhược nhược lúc sinh ra trời dáng dị tượng, tường vân bảy màu, tình quang vạn dặm, khẳng định là phúc tinh dáng thế. Lại một tục kịch phụ nhân nói, nhược nhược từ nhỏ thông minh, gặp người hành lễ, làm người thân thiện, có tiền đồ. Lệnh, này bà ngoại Liễu Khương thị cũng thấu cái thú nhi, đều nói rồng sinh rồng phượng sinh vượng, ta cho cái giống ta. Bang Chu nghệ được thánh thượng khen thưởng. Đỗ Nhược, các ngươi cao hứng liền hảo. Bên này hỉ khí dương dương, trong thôn lại có một người tâm như cho tàn. Thúy Hoa một thân ghen tị, đấu khí so nàng quá đến hảo nhân gia. Ghen tị ở ngoài, cũng ái trọn mềm quả hưng nhiết, thỉnh thoảng làm một ít động tác. Ngược trước ở bờ sông cùng Liễu Nhị nương phát sinh tứ chi xung đột điểm này việc nhỏ vốn dĩ bị nàng quên đi, nay lại nghe người ta nói Đỗ gia con gái út nhận được thánh chỉ. Nông hộ nhân gia nhận được thánh chỉ ý nghĩa rất nhiều, đủ có thể ở trong thôn đi ngang. Lúc trước nàng dám xuống tay, bất quá chính là bởi vì Đỗ Hà gây chân, Đỗ gia chỉ còn hai nữ hài không thành khí hậu, Liễu Nhị nương không chỗ nào dựa vào. Hiện tại Đỗ gia miễn tử kim bài nơi tay, khó tránh khỏi sẽ không phiên nàng nợ cũ. Thúy Hoa càng nghĩ càng sợ hãi, run như run rẩy. Thánh chỉ không phải giống nhau vật phẩm, không được tùy ý đặt. Đỗ Hà tẩy sạch tay, tự mình đem này đặt ở tổ tiên bài vị trên bàn, tính toán ngày ngày cúng phụng, lấy cớ phụ hộ. Hắn nổi tâm kích động không chỗ phát tiết, đỏ mặt đi qua đi lại. Trong thôn đầu nhận được tiếng gió thôn dân tới một đợt lại một đợt, chỉ vì tận mắt nhìn thấy xem thánh chỉ. Đồ gia ngạch cửa cơ hồ phải bị là vỡ. Đỗ Nhược trừ bỏ ngay từ đầu có chút hưng phấn, lúc sau liền khôi phục như thường, vào phòng bếp tiếp tục bản việc. Này cử lại được đến trong thôn các trưởng bối nhất trí thổi phồng, nhìn một cái, gặp chuyện trầm ổn gọn sóng Bắc Kinh, cùng trong thôn tiểu nha nhi quả thực là khác nhau một trời một vực. Thánh chỉ việc, phạm vi mấy rạng kinh động. Ở kinh thành bảy quán Liêu Tinh mấy người lại không hiểu được, các nàng vội điên rồi. Khách nhân một đợt tiếp một đợt, toàn bộ thanh dương phố đều vì tôn hồn đất mà điên cuồng, chật như nêm cối. Triệu lại kiện cũng gia nhập hỗ trợ bán hàng ngũ. Bất quá hắn chỉ giúp trong chốc lát vội sau đã bị Liêu Tinh chạy về thôn Nhi. Sắp thượng tôn hồn đất màu bán xong rồi. Triệu đại kiện rời đi sau, hai cái tiểu cô nương áp lực liền lớn hơn nữa. Một cái chủ sưng, một cái lấy tiền, cơ hội không cái ngừng lại. Sếp hàng khách nhân bên trong có không ít là ngày hôm qua khách hàng, lúc này chính hưng phấn mà hướng chung quanh đám người miêu tả kia tôn hồn đất xảo cay tư vị, dẫn tới mọi người đồng thời nuốt nước miếng. Thật sự có ăn ngon như vậy. Đó là tự nhiên. Tiệu thanh niên vẻ mặt thân bí, đệ thấp thanh âm tiếp tục nói, hôm qua trong cung đấu có tin tức truyền ra, Thánh thượng đối nảy Tôn hồn Na Huy khen không dứt miệng đâu. Đám người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Chén không được tư nông tự sớm liền ra báo cáo. Ai? Báo cáo? Ngươi không biết sao? Báo cáo thượng tuyên bố này Tôn quái nhưng thực, chiêu lĩnh cổ vũ ba cánh thực chi, hoặc cùng tiểu lâu quán tứ giao dịch. Hiện tại ngoài ruộng Tôn quái liền mau bị bắt hết. Kia chúng ta dùng ăn Tôn quái cũng coi như là vì nảy nạn sâu bệnh hết phân lực. Huynh đài nói đúng, ta chờ lát nữa đến nhiều sưng hai cân. Tranh thủ đem tôm quế đều ăn sạch lạc. Ăn sạch về sau muốn ăn làm sao bây giờ? Nay liền không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Khách hàng càng mua càng điên cuồng, Liễu Tinh lấy tiền thu đến mỏi tay, trang tiền cháp đã mãn, nàng không thể không dùng không khí xuống dưới bổn trang bạc. Ngài yếu điểm cái gì? Này vai loại khẩu vị cắt xương 2 cân. Hai người nói xong lời nói sau đồng thời phản ứng lại đây, Liễu Tinh ngẩng đầu sau trước mắt sáng ngời, đại cô, người tới đúng là Liễu đại nương. Liêu đại nương nhà chồng mở ra một gian tiệm tạp hóa, hai vợ chồng làm người phục hậu, cửa hàng sinh ý không tồi. Nghe nói Thanh Dương phố xuất hiện một cái tiểu quán, bán chính là kia tai họa người tôn quái, lại cứ tư vị rất tốt, trong kinh tán dương phong thịnh. Nàng tới hứng thú, cửa hàng làm tướng công thủ, nàng đi nhìn một cái náo nhiệt. Thanh Dương phố khoảng cách nhà nàng cửa hàng không tính quá xa, đi rồi 15 phút, xếp hàng bài 30 phút. Thang đến quán chủ lên tiếng, nàng mới phát hiện lại là nhà mình đại chất nữ nhi. Tươi tốt. Như thế nào là ngươi? Nói ra thì rất dài. Liêu Tinh không rảnh nhiều lời, chỉ nói, cô, ta đây liền cho ngài xương. Liêu Đại Nương cấp phía sau khách hàng làm vị trí, chính mình đi tới sạp bên trong, vãn nổi lên tay áo, hại, còn xương gì à, trước chiêu đại khách nhân. Có Liêu Đại Nương gia nhập, cực đại mà giảm bất lưu lượng khách áp lực. Chiêu đại, bổ hóa, chiêu đại, bổ hóa. Liêu Tinh mấy người đau cũng vui sướng. Giờ thân sơ, buổi chiều 3 giờ. Đỗ Nhược dừng lên men hai tay, Triệu Đại kiện đem cuối cùng một đám tôn hồn đất kéo vào kinh đô. Bán tôn hồn đất thôn dân cũng chậm rãi giảm bớt, đại ra hỏa rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong viện đầu đào hoa còn chưa tan hết, ngày thường Đỗ Âm thích ngốc vị trí đổi thành kỳ vô cứu. Trong nhà người đến người đi, Đỗ Âm hỉ tĩnh, liền ngốc tại trong phòng làm theo việc. Đỗ Nhược đi đến kỳ vô cứu bên cạnh ngồi xuống, gió nhẹ thổi đi rồi trên người khô nóng, cảm nhận được chính mình trên người băng khoang ánh mắt, nàng nghiêng đầu hỏi: Như thế nào như vậy xem ta? Kỳ vô cứu vẫn chưa thu hồi ánh mắt, thật sâu mà nhìn nàng một cái, tựa hồ thấy được nàng linh hồn trô sâu trong, đối nhược ra đầu tê dại, cường trống. Qua nửa ngày, hắn mở miệng nói, phía trước đổng bà bà chuyện này như thế nào bất hòa ta nói. Hắn thanh âm không giống ngày hôm qua thiếu niên âm, ngược lại là có chút khẳng khàn. Đối nhược lỗ hai tê dại, thốt mà cười, vô vô mở vai của hắn, mỗi người đều có bí mật. Liên nói ngươi, ngươi không cũng có bí mật. Ta không có. Ngươi có? Cái gì? Thị Như nói sợ hãi cùng, khụ khụ, không cho nói. Liêu Tinh thú quán, Liêu đại nương cũng đi theo tới, nga, còn có nàng hai cái nhi tử. Thật sự là tiểu sạp hôm nay tránh quá nhiều bạc, nàng không yên tâm, liền lôi kéo hai cái nhi tử cùng nhau đem người cùng tài vật hộ tống trở về. Ra kinh thành khi xác thật có cái đứa nhỏ, một lần ly xe bỏ đặc biệt gần, nhưng không biết vì sao, bọn họ lại không có động thủ. Trở lại trong thôn, Thôn dân mỗi người toàn lấy gương mặt tươi cười đón chào, thái độ gần như nịnh nọt. Đây là nhược nhược gì đi? Nhược nhược tiên đồ, lần này tới là thương lượng làm rượu chuyện này. Hoặc kia đến bãi ba ngày ba đêm tiệc cơ động đi. Mọi người không hiểu ra sao, bất quá Liễu Đại Nương trải qua đến nhiều, Viên Lưu mà ứng thừa một hồi. Chờ vào ra môn mới biết được hôm nay đã xảy ra cái gì. Liễu Đại Nương hưng phấn đến không biết làm sao, một lát sau mới nói, đó là đến bãi tiệc, bãi ba ngày, không, bãi 7 ngày. Đây chính là thiên đại ân sủng. Mọi người đều phụ họa gật đầu. Ở như vậy sự tình thượng, Đỗ Nhược luôn luôn làm trưởng bối làm chủ, tả hữu là cái hỉ sự, bãi cái tịch náo nhiệt náo nhiệt cũng không sao. Lại nói hoàng cung, Đào Công công làm tốt sai sự, dẫn theo cái tiểu rồ trở về hướng thánh thượng phục mệnh. Dụệ cảnh đế cũng là lần đầu tiên thu được như vậy giản dị tự nhiên lễ vật, rất có hứng thú mà làm Đào Công công đem lễ vật trình lên tới. Kia tiểu cô nương thật nói như vậy, nô tài không dám lừa gạt thánh thượng. Đỗ Nhược tiểu thư xác thật là săn sóc hoàng thượng ngài vì dân làm lụng vất vả, lúc này mới tặng như vậy một phần lễ vật. Ha ha ha, thú vị thú vị. Duyện cảnh đế cả người Tô Sảng, hướng thú bừng bừng mà hủy đi nổi lên lễ vật. Mang khô, trà đông. Rong biển trà đông, nghe nhưng thật ra rất hương, tiểu qua đào đem mấy thứ này cầm đi ngự thiện phòng, làm ngự chủ chiếu tiểu cô nương phương thuốc làm. 31, 31. Trong kinh thương nhân khíu giác nhẹ bén. Ở Tôn Hồn đất xuất hiện ngày thứ 3 liền thành công trộn lẫn một chân. Từ Tửu lâu, cho tới tiểu quán tiểu quán, chiến gián nấu xào, đồng thời nở hoa. Nay những vui muốn chết có điểm tiền nhàn rỗi các ba cánh, cơ hồ vừa mở mắt, liền nên đón thao thiết thị yến. Đã nhiều ngày, kinh thành trên không đều tràn ngập Tôn Hồn đất hương. Không ít thế gia quý tộc quý gối ở Tôn Hồn đất tươi ngon tư vị hạ. Xuất hiện nhiều như vậy đồng hành, lại không có ảnh hưởng đến đố nhược tiểu sạp suy nghĩ, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ngày ngày hòa báo Ba cánh chi gian đều truyền lưu như vậy một câu, muốn hỏi tôn hồn Na Huy tư vị ai tốt nhất, đương xem Thanh Dương Đỗ Tiểu Tiểu. Nay Đỗ Tiểu Tiểu đó là khách hàng đối đỗ nhược xương hô. Kỳ thật nàng đã có mấy ngày không có xuất hiện ở đại gia trước mặt, vô hắn, nàng phải làm tôn hồn đất nha. Dề cập đến bí phương, chỉ có thể là ở nhà sau khi làm xong từ triệu đại kiện dùng xe bỏ dọn đi kinh thành bán, tuy rằng phiền toái điểm, nhưng thắng ở an toàn. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay hoàn toàn là dời bỏ nàng kỳ vọng. Ở nàng trong tưởng tượng, chính mình hẳn là trồng chút rau, dưỡng dưỡng hoa, ngẫu nhiên làm làm mỹ thực, an nhàn thản nhiên. Mà không phải giống hiện tại, bị nhốt ở trong phòng bếp, cánh tay đau nhức, đầu choáng váng nao chóng. Lúc trước bởi vì thiếu tiền mà bừng bừng phân trần phấn đấu, ý thức bị ngày hôm qua nhận được thánh chỉ nhất hạ diện cái sạch sẽ. Hoàng kim bạch hai, nàng có tiền. Thánh chỉ, cá mượn ngoai hùng, bốn bỏ năm lên nàng có chỗ dựa. Có tiền có quyền, booty, kia nàng còn phấn đấu cái gì? Nam thắng Nếu không phải còn nhớ rõ ông ngoại phía trước dặn dò, làm việc phải có thủy có trùng, nàng phòng trưng đến bỏ gánh không làm, một đầu trui vào kia ban thưởng trăm ngâu nhiệt chúng. Nói, đã nhiều ngày bận rộn, Đỗ Nhược còn chưa có đi kia ngoài ruộng nhìn xem đâu. Thật mau, nàng liền nhen đón cơ hội này. Bảy tiệc không phải loại bãi, đến tuyển cái ngày hoàng đạo. Liễu Khương thị vì thế cùng Liễu đại nương chạy một chuyến chùa hộ quốc, thỉnh trong chùa đại sư tính lại tính, rốt cuộc định ra bảy tiệc nhật tử. Mà Đỗ Nhược làm trận này hiến hội chủ yếu nhân vật Tự nhiên không thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng bếp làm tốn hung đất. Vì thế nàng rốt cuộc nên đón kỳ nghỉ. Nhân tiện liêu tinh mấy người cũng cùng nghỉ. Tiểu sạp trung thực khách hàng tức khắc cảm nhận được sét đánh giữa trời quang. Món kho ăn ngon, tôm quay ăn ngon, một ngày tám đốn, mỗi ngày ăn cũng ăn không nghỉ. Chính là, chủ quán thế nhưng không bày quán. Kia bọn họ ăn cái gì? Ăn quán tiểu lão bản đồ vật, lại ăn khác tổng cảm thấy thiếu như vậy một chút mùi vị. Mặc kệ bọn họ như thế nào quỷ khóc sói gào. Đỗ Nhược Tâm tình nhưng mỹ diệu thật sự. Tiễn hội hôm nay, đồ ăn phẩm không cần nàng nhọc lòng, từ bà ngoại trưởng uống, thỏa thỏa. Đón đi rước về có cha mẹ, làm việc có cậu mợ cùng các vị thím, nàng chỉ lo vui vẻ là được. Tiễn hội quán nữa, Đỗ Nhược điền no rồi bụng sau liền nghĩ đi ngoài ruộng nhìn xem. Mấy cái người trẻ tuổi ở nhà cũng không có việc gì, hứng thú bừng bừng mà tỏ vẻ cũng tưởng đi theo. Đây chính là ngữ tứ đồng ruộng, dính dính không khí vui mừng cũng hà ha. Giang Khanh lắc lắc cây quạt Một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, ngồi ta xe ngựa đi thôi." Đỗ Từ đứng dậy, không có lỗi gì, cùng nhau. "Ân, đoàn người ra bên ngoài mà đi." Giang khản xe ngựa rộng mở, hoàn toàn có thể chứa được nhiều người như vậy. "Thu nương, tiến vào ngồi a." Đỗ Nhược tiếp đón. Hà Thu nương cười lắc đầu, "Ta mang Đông Nhi ngồi bên ngoài là được." Tiểu thư là người lương thiện, nhưng nàng cũng không thể đã quên chính mình thân phận. Thấy Đỗ Nhược còn muốn nói cái gì, nàng giành trước mở miệng nói. Đông Nhi cũng muốn nhìn một chút bên ngoài cảnh sắc. Hà Đông Nhi không hủy đi tỷ tỷ đài, gật gật đầu, có chút thẹn thùng mà nói, "Tiểu thư, Đông Nhi muốn nhìn phong cảnh." Trải qua mấy ngày nay tính dưỡng, hắn thân mình đã hảo đến không sai biệt lắm, vẫn luôn nghĩ ra đi xem, nhưng tỷ tỷ mỗi ngày đều vội, hắn đành phải ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, không cho đại ra thêm phiền. "Tiểu thư là hắn gặp qua tốt nhất người, Đỗ Thúc Thúc cùng Liễu Thẩm Thẩm cũng thực hảo, mọi người đều thực hảo thực hảo, hắn về sau nhất định phải nỗ lực làm việc." lâu lâu giải giải mà lưu tại đô gia. Đỗ Nhược nghe vậy cũng không cứng cầu, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, nếu là lạnh liền tiến vào. Hà Đông Nhi đôi mắt lượm lượng, "Ừm." Đỗ Nhược xoay người ngồi xong, lại bị tiểu béo đôn ai ai té té, suýt nữa ngồi không xong. Long sủ sù đầu nhắm thẳng trên người nàng té, tay nhỏ tưởng đem tay nàng giơ lên. Đỗ Nhược cho rằng rõ mạnh là tưởng cùng nàng chơi, âm thầm thử Kính Nhi, tiểu đoàn tử tức khắp mặt đỏ lên, tròn xoe đôi mắt phiếm thượng một tầng thủy nhuận, ủy khuất ba ba nói, "Tỷ Tít tít, sờ sờ. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu tử này thấy nàng sờ soạng đông nhi đầu sau cái gì. Đỗ Nhược mi mắt cong cong, ở hắn lông xù xù trên đầu sờ soạng mấy cái, đem thịt mုံ mút tiểu đồng đưa đến mặt mày hướng hở, thanh thúy tiếng cười giải một đường. Tháng 4, mùa xuân trung mùa xuân. Con đường hai bên lúa manh ngối từ trong nước ế thẹn mà dò ra đầu, cây cối chịu tân mầm, hoa dại lặng yên nở rộ, ngẫu nhiên có mấy chỉ thải điệp ở bụi hoa chung bay múa, nhất phái cảnh xuân phong cảnh. Ra tôi bất qua trong chốc lát, đối nhược chỉ cảm thấy lòng dạ thư rộng, thần thanh khí sảng. Hoàng đế ban thưởng đồng ruộng ở Sơn Nguyên thôn phụ cận, nguyên bản là một vị đại thần thôn trang, nghề hà phạm vào chuyện này, bị xét nhà lưu đày, mà cứ như vậy bị để đó không dùng xuống dưới. Hiện tại thôn trang mang theo mà nhưng thật ra đều tiện nghi nàng. Đại thần thôn trang không khỏi tá điền trồng trọt, bởi vậy hắn bị lưu đày lúc sau, người hầu bị tội liên lới, không người xử lý, trăm mẫu nơi trống trải, cỏ dại lan tràn. Bởi vì lúc này Ngải Xuân, cô gái bừng bụt, nhìn cũng không hoang vắng. Mấy người đứng ở bờ ruộng bên cạnh, thật lâu không nói gì. Qua nửa ngày, Đỗ Từ xoa xoa muội muội đầu tóc, cười nói, "Như vậy một tảng lớn đồng ruộng, nhược nhược có cái gì ý tưởng sao?" Ai đều không tin Nữ Hải sẽ thích trồng trọt, mọi người đều cam chịu vì nàng sẽ đem này mà giao từ cha mẹ xử lý, rốt cuộc nàng chu nghệ xung ra, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai đó là ăn này chén cơm. Nhưng nỗi nhược trả lời lại làm mọi người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, ta muốn đem này trăm mẫu đồng ruộng chế tạo thành rừng rộ chiểu xinh đẹp nhất hoa viên. Nữ hài trong ánh mắt có nảy thuần túy đam mê, nhẩm người vừa thấy toàn vì này động dung. Liêu Tinh vươn tay giơ ngón tay cái lên, cái này ý tưởng giỏi quá. Giang Khanh mỉm cười, mở miệng hỏi, "Nhược nhược, ngươi trong hoa viên có núi giả lục hà sao? Không phải là không thể." Mọi người thấy thế, sôi nổi biểu đạt chính mình tiểu yêu cầu. Liêu Tinh thích tiền. Muốn có cái cảnh nhi là về tiền, Đỗ Nhược buồn cười, trong lòng nhớ kỹ tương lai muốn đem Hứa Nguyệt Trì an bài thượng. Tỷ tỷ đô âm vì Nguyệt Quý sở mê, kia liền tạo tháng quý viên. Hà Đông Nhi, kỳ gió mạnh mê chơi, chơi trò chơi phương tiện không thể thiếu. Đại ca hỉ tĩnh, nàng liền vì hắn kiếm cái quán sách. Đỗ Nhược nhìn về phía còn chưa ra tiếng người nọ, Kỳ Vô Cứu, ngươi thích luyện tự đúng hay không? Ta cho ngươi đào cái tẩy mặc chì được không? Mềm mại kiều tiểu thanh âm có thể nào lệnh người cự tuyệt. Kỳ Vô Cứu nghiêm trang mà gật đầu, khóe miệng hướng về phía trước tiểu vài phần. Vô cùng náo nhiệt, mọi người vây quanh đồng ruộng đi rồi trong chốc lát, ở cao ngất cỏ dại tùng trỗ sâu trồng, một tòa đại trạch xuất hiện ở đại gia mi mắt. Này đó là vị kia đại thần hoa số tiền lớn tu sửa nhà cửa. Màu đỏ thắm trên cửa lớn rơi xuống một tầng hơi, đẩy cửa ra đi vào đi, trên mặt đất lạc mãn cảnh khô lá úa, nóc nhà kết màu trắng bạc nền. Nhưng rốt cuộc nội tình ở đằng kia, này suy tàn có suy tàn mỹ. Tỷ Như Sinh mệnh lực cực cường dây thường xuân phản đẩy tường viện, cần đầu chót vót, không ngừng hướng về phía trước leo lên. Cùng không người tưới nước mà khô cạn cây đào hình thành tiên minh đối lập. Đại khái đi dạo này chỗ nhà cửa. Nhà cửa lưng dựa núi lớn, chiếm địa ước có năm mẫu, tiền đình hậu viện, tam tiến tam suất, phòng ốc thiết kế cực kỳ hợp lý. Để cho đô nhược kinh hỉ chính là, chân núi có một chỗ suối nguồn, gần chi ấm áp, suối phun khí dũng, lại là một hoàng suối nước nóng. Đỗ Tử điểm điểm tiểu muội cái trán, khí vận thông thiên. Đỗ Nhược chỉ lo hắc hắc ngây ngô cười. Đỗ Gia thật thật liền bày bày ngày liên hội, sơn nguyên thôn thôn dân tất cả đều tới dính không khí vui mừng nhi, ngay cả ngoại thôn người, chỉ cần cùng Đỗ Gia dính điểm quan hệ đều tới. Đương nhiên, tất nhiên là sẽ không tay không mà đến. Đỗ Hà cũng không giận, mỗi ngày cười ha hả mà chiêu đãi khách nhân, tâm tình phải mái cực kỳ. Hắn chân hảo rất nhiều, hiện tại chỉ cần xử quẩy liền có thể tự nhiên hành động. Lại tính dưỡng nửa tháng tạ hữu, phòng trường là có thể hảo toàn. Chỉ là ngoại thương dễ trị, nội thương khó dưỡng, hắn vẫn là không thể quá mức làm lụng vất vả. Đáng giá nhắc tới chính là, phía trước cùng Liễu Nhị nương phát sinh xung đột Thúy Hoa cũng tới. Cùng nhau tới còn có nàng kia hàm hậu trượng phu Triệu Thuận Tử, tay trái để giấy dầu bao, tay phải bắt lấy đại phỉ gà. Vừa vào cửa gì cũng chưa nói, thẳng tắp mà hướng về phía Liễu Nhị nương túi mình vái chào. "Liễu muội tử, phía trước sự là ta không đúng, ta biết sai rồi." Liễu Nhị nương tránh còn không kịp, ngạnh sinh sinh bị này nhấp bá. Sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt nhạt nhạt, tâm ý lãnh, đồ vật ngươi lấy về đi. Thúy Hoa mắt trông mong, như toan khẩn cầu tha thứ. Triệu Lý Thị cùng béo thẩm đám người xem bất quá đi, trực tiếp khai rỗi. Trương Thúy Hoa, ngươi không sai biệt lắm được rồi, bãi nu nhược thái độ cho ai xem. Lúc trước nhị nương ở bờ sông giặt giặt đồ, ngươi cố ý bắt nàng thủy, lại ngôn ngự chân ngòi. Cuối cùng thế nhưng đem nàng đẩy đến trên mặt đất, ngươi nếu là cảm thấy sai rồi, vì sao không còn sớm tới xin lỗi. Cố tình tuyển ở thời điểm này. Tả Hữu bất quá là thấy độ ra tiếp thánh chỉ, sợ hãi thu sau tính sổ thôi. Bị trước mặt mọi người vạch rõ ngọng nghỉnh, Trương Tú Hoa sắc mặt trắng tím, trong lòng nàng kham, mà chính mình trượng phu liền đứng ở phía sau, nửa ngày buồn không ra một cái thí tới, nàng càng là tức ngực khó thở, không biết nên như thế nào xong việc. Liễu Nhị nương khí đã tiêu, hiện giờ như vậy chỉ hy vọng nàng có thể hối cải để làm người mới, phái miệng tật xấu không được. Thở dài, chưa nói tha thứ hay không? chỉ nói, ngươi trở về đi, về sau chớ có tái phạm. Hai nhà hiên kịch, chung không phải trên một con đường, Hà Tất lui tới. Đỗ Nhược Vượng chắc nghỉ ngơi mấy ngày, lại này trong lúc cũng không được đầy đủ là nhàn rỗi, trừ bỏ giáo biểu tỉ chế tác tôn hồn đất ở ngoài, còn thừa thời gian nàng toàn hoa ở hoa viên thiết kế phía trên. Chỉ là đồng ruộng thượng cỏ dại chưa trừ, nàng đối miếng đất kia không lắm quen thuộc, trước mắt thiết kế phù với mặt ngoài, cơ hồ là phế giấy một trương. Nàng có chút buồn bực. Tuy hoạch nếu là không phải chiêu mấy cái thôn dân đi giúp nàng làm cỏ, nàng cũng hảo sớm khởi công kiến tạo. Hoa viên không phải một sớm một chiều có thể làm ra tới, thời gian phá lệ trân quý. Ngoài cửa sổ bóng dâm làm nàng tâm tình hảo không ít, giao che dưới chân nguyệt quý lớn lên bay nhanh, này hai khoản nguyệt quý đứng thẳng tính cường, cơ hồ không cần nhân vi lôi kéo cũng có thể cao ngất đứng thẳng. Trước đó vài ngày mạo phát măng đã trường cao, đỉnh kết cái vài cái tiểu cổ, nụ hoa bắt đầu dự dục. Tốt cây mầm so nguyệt quý nở hoa sớm hơn. Nó có thể một bên sinh trưởng một bên kết quả. Đỗ Nhược Vội vã muốn lật tay, bởi vậy cũng không trích hoa cùng đánh đỉnh, làm nó thuận theo tự nhiên tiến tính, sớm ngày kết quả. Hậu viện gieo trồng rau dưa cũng lớn lên tràn đầy, dưa hấu cùng dưa chuột mầm mọc ra thật dịp, mấy ngày nữa liền có thể nhổ trồng. Hái leo trồng người chỉ sợ mà không đủ, đỗ ra mà bị nàng dùng hết sau, nàng buộc lòng phải ngoại mở rộng. Sông nhỏ bên bờ đất chống rộng mở, nàng lợi dụng vụn vật thời gian trừ bỏ thảo, dọc theo bờ sông đào một đám hố. gieo một loạt hoa hương dương, hiện tại chiều dài hai ngón tay cao, hai tháng sau Minh Hoàng sắc đại hoa đem thịnh phong với bờ sông. Hương dương mà sinh, Đỗ Nhược thích hoa hương dương. 32, 32. Tôn Hùng đất sở khiến cho gió lốc bất quá ở kinh đô rằng co mười mấy ngày, bởi vì kinh thành ba tánh sức chiến đấu kinh người, Tôn Hùng đất sinh sôi nảy nở tốc độ theo không kịp bị ăn tốc độ. Cổ đại hiện đại vận mệnh trăm sông đổ về một biển, xách, thật thảm. Đỗ Nhược cảm thán một câu sau hứng thú chí bừng bừng mà số nổi lên mặt. Tôn hồn đất giá cả không tính tiện nghi, bảy quán hơn 10 ngày, chỉ dựa vào Tôn hồn đất liền bán hơn 100 lượng bạc. Liêu Tinh biểu tỉ mấy người vì tiểu sạp đi sớm về trễ, đỗ nhược không có bạc đãi bọn hắn, trừ bỏ bình thường phát tiền công ngoại, mỗi người còn khen thưởng 10 lượng bạc. Nang này danh tác nhưng đem mấy người cả kinh không nhẹ. Liêu Tinh trực tiếp dứt khoát mà lắc đầu, "Nhược nhược, này bạc ta không thể muốn, ngươi cấp tiền công đã đủ nhiều." Lời này không giả, đỗ nhược cùng bọn họ ước định tiền công là mỗi tháng 1 lượng bạc tử. Lại nhân bán tôn hồn đất những cái đó thiên đặc biệt vội, nàng lại thêm vào cho gấp bội tiền.